Xin chào quý vị khán giả của kênh hình dẫn đường Coi Âm Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện nằm trong chuỗi truyện xóm mộ của tác giả Nguyễn Huy Và đây là phần thứ 13 rồi 12 phần trước quý vị đã lắng nghe chưa? Nếu ai chưa nghe thì quý vị có thể tìm lại xóm mộ từ 1 tới 12 để đón nghe nhé Thoàn tế sơ gì này rất là hay Và câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là đặc sắc Với quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Thế là hết, ba ngày Tết 7 ngày xuân trôi qua như cái chớp mắt. Mấy hôm nào xóm mộ còn rộn ràng mùa tạm mộ cuối năm, mà bây giờ đã là mùng 10 Tết. Cũng là độ từ dạo ấy, cái dạo mà thằng Sang nó mở mắt âm dương, không có năm nào mà Tết được yên ổn. Không chuyện này thì cũng chuyện nọ, khiến cho dân xóm này nhiều năm mất Tết. Có người đã dọn đi nơi khác sinh sống vì sợ cái họa khi không lại ập lên đầu mình. Cũng có người trụ lại nơi này Không phải là họ không sợ Mà là họ nghèo Cái nghèo khiến họ phải sống chung với nghịch cảnh Để đổi trong cái nghịch cảnh ấy Cái nghèo và họ cứ bám víu vào nhau Như những người bạn thân tình Mãi không dứt được Còn họ những con người còn trụ lại ở xóm mộ Họ không trách đời Không trách thân Cũng chẳng trách chi cho mệt đời một kiếp Ngày qua ngày họ vẫn sống họ vẫn làm việc, họ vẫn cảm thấy được sống là một sự may mắn mà mình được ban cho. Ai cũng vậy chỉ sống một lần, sinh lão bệnh tử ai không qua, hỷ nộ ái ố ai cũng từng. Xét cho cùng, đời ai không khổ, người khổ cách này, người khổ cách khác. Hoại chăng tiêu cực trong cái nghèo cũng chỉ là lý thuyết từ cái nhìn của những con người đã quen sống trong nhung lùa. Vậy nên mới nói Những con người sống biết đủ là những người giàu có nhất trong thế gian này Ngầm nghĩ những điều vớ vẩn, đôi mắt đỡ đẫn nhìn lên trần nhà Tiếng võng cót két cứ vang lên lanh lạnh trong đêm Ngày như có tiếng ai cười hơn là tiếng võng giữa đêm lạnh Điều thuốc đã cháy đến sát đầu lọc Khói thuốc tàn ra từng đợt trắng xóa, mờ ảo Tựa chừng những đoạn tương lai của mình phía trước Sàng Chấp đôi mắt đã mỏi bập bẹ đôi môi Kéo thêm một hơi thuốc dài Rồi rụi đầu lọc vào trong cái gạt tàn Một chân Lại chống đẩy mạnh Khiến cánh võng đung đưa qua lại nhanh hơn Đêm nay không biết làm sao Mà anh lại khó ngủ đến lạ thường Cứ chập trờn Cố nhắm mắt Nhưng mãi không vào được giấc Dù cho người đã lạ đi Nửa đêm sương xuống lạnh Kéo cái tràn mọng đắp qua vai, rồi nằm xoay người co ro, đôi mắt liềm diềm như đang cố rung mình vào trong giấc ngủ bằng tiếng võng kẹo kẹt đung đưa. Bên ngoài cơn gió nhẹ từ đâu thổi luồng vào con đường tối, tiếng xào xạc vang lên. Không phải của lá cây, mà tiếng của những chiếc lồng đèn nhỏ được treo đập trời trên con đường mòn. Năm nay xóm mùa ăn Tết lớn lắm, con đường dẫn vào xóm... Được phủ kín những hàng trăm Chiếc lồng đèn đỏ đung đưa Nhìn còn tưởng là xóm Đang có tiệc hỷ lớn Nhưng chỉ là ban ngày Cái đẹp ấy lập tức biến thành Sự âm u quỷ dị Khi màn đêm ập đến Dưới cái bóng đêm Những chiếc lồng đèn Còn tưởng là đầu người đang đung đưa trong gió Nhẹ nhàng qua lại Như đang quan sát sự tình xóm mộ trong đêm Giữa con đường vắng từ lúc nào đã xuất hiện bóng người đàn bà Tay chống cây gầy gỗ, đầu đội cái nón lá rách Bộ đồ rách rưới trên người Cùng với đôi chân trần lê lết trên con đường đất Từng bước lê thề kéo dài dần dần đi vào giữa xóm Nghe đầu người đàn bà ăn xin này đã đến xóm từ độ trước Tết Ban ngày thì không thấy đâu Nhưng hế cứ chờ gần độ nửa đêm Thì lại xuất hiện Còn dắt theo một đứa bé lên bar Lang thang khắp xóm Gó cửa xin ăn từng nhà Lúc đầu cũng thấy phiền Vì cứ hãy nửa đêm thì nghe thấy tiếng gõ cửa Có người cao gắt Chỉ rũa xua đuổi Cũng có người thương tình Mà cho bát cơm thừa Cũng là Người đàn bãi không xin tiền xin của Chỉ xin mỗi bát cơm trắng Hay hoa quả sôi chè Dần già thành quen, lắm hôm người ta còn để sẵn bát cơm trắng trước nhà cho người đàn bà ăn xin, để tránh bị gó cửa làm phiền lúc nửa đêm. Cũng không biết có trùng hợp gì không, mà nghe đâu những người hay mang cơm cho người đàn bà ấy lại thường xuyên trúng số, không nhiều, nhưng cứ vài trăm thì liên tục. Sàng có nghe dân trong xóm chuyển tay nhau về chuyện này, lúc đầu thấy cũng lạ, rồi cũng chẳng mấy làm quan tâm. Thôi thì gieo duyên lành gặt quả ngọt Cho đi thì nhận lại quy luật tự nhiên nó đã vậy rồi Nghĩ lại cũng là lạ. Người đàn bà ăn xin ấy Đúng là gõ cửa từng nhà Để xin ăn Nhưng chưa một lần gõ cửa nhà sang Có lần sang đi chơi về khuya Thấy có hai mẹ con người ăn xin ấy Đang lê lết đôi chân trần đi ra khỏi xóm Rồi đi thẳng về hướng ngôi chùa trên đỉnh đèo Cũng chỉ là thấy bóng lưng, chưa cũng chẳng giáp mặt một lần, để biết mặt mũi người đàn bà bí ẩn ấy. Đêm nay khó ngủ, nhắm mắt từ nãy giờ nhưng anh cứ chẳng chọc mãi không ru được mình vào giấc. Bên ngoài tiếng bước chân của người an xin lại vang lên lặng lẽ, đơn điệu giữa không gian tĩnh mịch Tay trống cây gậy gỗ, cái nón lá kéo sụp xuống, chân bước từng bước trên con đường mòn. Lạ thay đêm nay người đàn bà ấy không đi cùng đứa bé con mình, mà lại một thân một mình chống gậy đi xin ăn. Tiếng bước chân đang ủy nguyệt đều đàn thịt chật im bặt Khi người đàn bà ấy đứng khửng lại ở giữa xóm, đầu từ từ ngợn lên để lộ nửa khuôn mặt bên dưới nhăn nheo với cái miệng nhô ra phía trước. Lông mặt dường như đã từ lâu, không cạo tạo thành một mạng đen còn tưởng là cái bóp trên mặt. Cái nón lá vẫn kéo sụp, nửa khuôn mặt. Bà ta từ từ quay đầu nhìn xung quanh xóm mổ từng nhà, từng nhà một. Ánh nhìn đêm nay không phải đam đam nhìn về những bát cơm trắng để trước cửa nhà, mà dường như đang cố tìm một thứ gì đó. Chiếc nón lá quay sang trái rồi lại từ từ quay sang phải. Rồi bỗng khẩn lại khi hướng về trước cửa nhà sang, rồi nhìn thật lâu. Tiếng đầu gãy gõ xuống đất, rồi có thêm tiếng bước chân vang lên hướng về phía trước cửa nhà. dáng người khập khiễng, nghiêng qua ngả lại, phải chống vững bằng cây gãy gỗ. Cứ thế mà dần dần, tiến về phía trước cánh cửa tôn đang đóng chặt. Gió này nhẹ đám lồng đèn trên cao đung đưa qua lại. Tiếng xào xạc vang lên, mùi hôi thối theo chiều gió mà cuộn vào trong nhà. Sang còn đang liêm diêm thì chợt mở chừng đôi mắt, nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, hai mắt láo liên, mũi lại khịt khịt, như nhận ra điều gì đó khác lạ. Lên ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh rồi câu mày tay đưa lên dây mũi mình mấy cái liền, rồi lại khịt khịt từng tiếng khó chịu. Quái, mũi gì thối thế nhỉ, như là mùi phân heo vậy nhỉ. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc vào trong mấy hốc nhà, rồi lại không người nhìn xuống bên dưới tủ thờ, xem chừng là có con gì chết bên dưới không. Săng giật bắn mình khi nghe có tiếng ai đó đập mạnh vào cánh cửa tôn rầm rầm từ bên ngoài. Anh cau mày, chật lưỡi nói lớn. Ai vậy? Gõ nhẹ thôi là nghe rồi. Vừa nói anh vừa đứng bật dậy, ngắp dài một tiếng rồi đi nhanh ra mở cửa. Đôi mắt cau lại. Khi cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc Đang phát ra từ đằng trước cánh cửa Tiếng đập cửa lại vang lên Ra điều gấp gáp Khiến Sang có chút bực mình Liền đưa tay đập cửa đáp trả từ bên trong Ờ, nghe rồi Ai đấy? Hỏi không trả lời mà cứ đập cửa mãi vậy Tiếng bản lề sát vang lên Khi cánh cửa được kéo vào trong Mùi phân lợn từ bên ngoài liền ập vào Khiến sang nhăn mặt. Nhìn ra bên ngoài thì lại giật bắn mình. Khi trông thấy người đàn bà. Đang đứng im thiên thít. Tay chống gậy. Đầu đội cái nón lá lù lù trước cửa. Khẩn lại đôi chút. Sang nhận sang ngay là người đàn bà ăn xin. Bấy lâu nay xuất hiện trong xóm. Liền chật lưỡi. Là cô hả? Cô đến xin cơm à? Người đàn bà kia nghe vậy thì gật đầu. Rồi lại xòe đôi bàn tay đen xì lấm lem về phía trước. Sàng thấy vậy thì gãi gái cầu. Ngáp dài một tiếng. À, rồi, cô đợi con chút. Nhà con à, có ít cơm trắng để con bới mang ra. Giất lời liền quay lưng đi nhanh vào trong. Một lúc lại quay ngược trở ra với chén cơm trắng trên tay. Đưa về trước mặt người đàn bà rồi ấm ư cất giọng. Uhm, nhà con còn có mỗi chén cơm trắng. Cô dùng tạm cho đỡ đói nha Mà cô người ở đâu Sao đến xóm con ăn xin mà đi buổi tối không vậy Vừa nói Sang vừa đưa chén cơm về phía trước Người đàn bà liền đỡ lấy Rồi cúi đầu mấy cái liền Như thay lời cảm ơn Chợ Sang bất ngờ rụt tay lại Còn mày nhìn thẳng về phía người trước mặt Tóc cái dựng lên Khi vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo Một cách lạ thường từ đôi tay của bà ta Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn bà Rồi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng chừng lại di chuyển ánh nhìn xuống bên dưới đôi chân trần đen xì Thấy cái bóng của người đàn bà vẫn đang in hành trên mặt đất Thì mới thở vào một hơi nhẹ nhóm Là người, là người chừng lại cất giọng hỏi tiếp Mà cô đâu? Sao đến xóm con ăn xin lúc nửa đêm không vậy? Sau đến buổi sáng, người ta cho nhiều hơn chứ. Ai đợi lại đi xin ăn nửa đêm hả cô? Người đàn bà kia nghe thì chỉ gật gật đầu chứ không nói năng gì. Ấy lại đứng im thiên thiết như trời trồng. Sang lại ngáp dài một tiếng. À, thôi cô về đi, còn còn ngủ sớm nữa. À, cái chén ấy cô mang về luôn cũng được, không cần để chén lại cho con đâu. dứt lời còn toan định đóng cửa. Thì người đàn bà bóng đưa tay, chụp lấy, bịn lấy cánh cửa, không cho Sàng đóng lại. Ớ, thoáng giật mình, anh đưa mắt nhìn về phía người đàn bà. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói khẳng đục vang lên. Còn tôi đi lạc, có thấy nó ở đâu không? Cái thứ âm giọng kia khiến Sàng vừa nghe đã phải dùng mình. Đôi mắt nhìn chầm chằm về phía người đàn bà. Như nhận ra điều gì đó khác lạ. Còn tôi đi lạc, có thấy nó ở đâu không? Hả? Giọng nói lại vang lên, khiến Sang giật mình. liền chớp chớp mắt mấy cái rồi ẩm ử. Um, um, có con cô, là thằng bé 5 tuổi, cô hay uh, dắt theo đi xin đó hả? Thế nó, nó, nó đi lạc khi nào? Lâu chưa cô? Đáp lại câu hỏi của Sang. Người đàn bà kia lại im lặng, không nói gì, chỉ đứng yên thiên thiết. Sang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn bà, bắt đầu sinh nghi. Liền bước lùi lại một bước, tay nắm chặt vào cánh cửa, sẵn sàng đóng chặt lại bất cứ lúc nào. Bất tình lình, người đàn bà vung tay chụp lấy tay sang. Nhưng khi vừa thò vào bên trong thì liền giật bắn mình đột tay lại. Ngước mắt nhìn lên bên trên giữa cửa. Đang dán chặt tấm bùa màu vàng. bà đụt lại mấy bước. Rồi lắc đầu mấy cái. Chừng lại cất giọng như méo máu. Mẹ con tôi ở gần chùa khúc đằng kia. Sáng nay con tôi chẳng may đi lạc. Không biết có ai bắt không. Đến giờ tôi tìm mãi không ra. Có thấy chỉ cho tội với sang vừa rồi cũng thoáng giật mình. Khi thấy người đàn bà kia có biểu hiện lạ. Nhưng nghe ấm giọng như méo máu Thì cũng ấm ử đáp trả Ờ ừ Con con Từ chiều đến giờ con về không thấy đứa bé nào Độ 5 tuổi đi vào xóm cả Thằng bé tên gì vậy cô Cô đã báo công an chưa Người đàn bà lắc đầu Không báo được Không biết Tên gì à? thằng bé lên năm Nó là con tôi Không có tên Nó đi lạc sợ có người giết rồi ăn thịt nó Tìm giúp tôi, tìm giúp tôi với... Sang gái cái đầu trước cô trả lời không đâu và đâu của người đàn bà. À, ừ, là sao vậy cô? Ý con là thằng bé con tên gì? Để sáng mai con đi tìm hỏi xem có ai biết hay thấy nó không? Mà sao lại ăn thịt nó? Chắc là chị đi lạc ở đâu thôi. Người đàn bà lại lắc đầu lia lia. Trần lại nhắc lại câu nói không đầu không đuôi vừa rồi, ấy lại mếu máu khóc lóc, chợt quỳ rạp xuống trước cửa. Đừng, làm ơn đừng, cứu con tôi, đừng để nó bị mổ bụng phanh thấy, làm ơn, cứu con tôi, cứu con tôi với, đã bị người ta bắt rồi. Thấy người đàn bà quỳ rạp, sang cũng giật mình thất kinh, lại vội đưa tay đỡ bà ta đứng dậy rồi chặt lưỡi. Ờ, uh, uh. còn biết rồi, biết rồi. Mày còn tìm con giúp cô. Mày còn nhờ người tìm giúp. Cô đứng lên đi. Người đàn bà được Sang đỡ đứng dậy. Tiếng khóc vẫn cứ miếng máu, vang lên lanh lành. Sang lấy làm khó xử. Mặc dù còn chưa biết đứa bé kia mập cao, ốm thấp ra làm sao. Nhưng cứ để người đàn bà này quỷ lại van si ở đây. Cũng không phải là cách. À thôi, cũng khuya lắm rồi, cô về nghỉ ngơi, mai còn nhờ người đi tìm thằng bé xem thế nào. Nha, chắc là đi lạc quanh đây thôi, hay được ai cho ngủ nhờ cũng nên, chưa chẳng có chuyện mổ bụng phanh thay đâu. Vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai như an ủi, người đàn bà thốt thít gặt củ liền mấy cái, sau lại quay người trống cây gậy mà run run rời đi. Sang đứng chớp mắt liên tục tay đưa lên gãi đầu, vẻ mặt ra điều khó hiểu vô cùng. Cứ đứng nhìn chăm chăm theo bóng người đàn bà đi xa khuất dần, như chợt nhớ ra gì đó anh ngầm ở cất giọng hỏi lớn. Mà cô tên gì vậy cô? Cô gần chùa mẹ Lộ Thiên hả cô? Người đàn bà đang khập khiễng chống gậy bước đi, thì quay lại, gật đầu được cất giọng. Tôi tên Hợi, năm Hợi, rất lợi lại quay người bỏ đi một mạch thẳng về phía con đường mòn dẫn ra bên ngoài xóm mổ. Sang đưa đôi mắt nhìn theo từ đằng sau, cái bóng bên dưới vẫn còn in hẳn đi theo sau. Ờ, ơ ơ ơ. Một chợt có gió lớn thổi đến, khiến cánh cửa đóng bật trở ra, khiến Sang giật bắn mình bước lùi về sau. Đứng như ngó nghiêng một lúc rồi đi đến ngay cái võng mà ngồi xuống. Đung đưa qua lại, rồi lấy tay vỗ vỗ lên đầu. Là sao vậy? Khi không nửa đêm, bà ấy đến tìm mình nhờ tìm giúp thằng con trai. Rồi đi vậy thôi à? Mà sao không tìm đến ban ngày nhỉ? Năm hợi à? Sao hôm nay đi chùa miết mà không nghe có người ở gần đó tên năm hợi vậy? <cười> Ngã lưng ra cái võng rồi đung đưa quan lại tay gác lên trán rồi suy nghĩ về việc vừa rồi. Cảm giác tò mò khó hiểu khiến sang vô cùng khó chịu. Cứ nhìn lên trần nhà rồi lầm bầm gì đó. Tiếng vóng kéo kẹt lại vang lên theo từng nhịp đung đưa. Chẳng mấy chốc đã ru sang vào giấc ngủ từ lúc nào. Giật mình thức giấc thì trời bên ngoài cũng đã sáng. Thoáng vươn người một cái được ngồi bật dậy. Tiếng ngáp dài vang lên. Đưa đôi mắt Còn à, đang ngái ngủ, nhìn về phía cánh cửa, rồi thở hát một hơi. Ai... Thoáng suy nghĩ gì đó, anh liền đứng bật dậy rồi đi nhanh ra nhà sau. Một lát đã thấy đi lên với vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Chừng à, nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, nhìn lại thì thấy thằng Lũ đang gọi đến. Bắt máy đầu dây bên kia, giọng thằng Lũ lại vang lên ra điều như hối thúc hẹn sang ra quán cà phê đầu xóm. Để báo tin vui gì đó Sang ẩm ở rồi tắt máy Chừng lại mở cửa toan dắt chiếc xe máy ra Thì chân đá phải thứ gì đó Giật mình nhìn lại Thì lại thấy thứ mình vừa vô ý đá phải Chính là chén cơm trắng Câu mày rồi nhớ ra chén cơm này đêm qua Là chính anh mang cho người đàn bà xin tên Nam Hợi Ờ... Thế là bà Nam không lấy cơm à? Vội cuối xuống nhặt lấy cái chén thì liền khựng lại, mặt nhăn nhó. Mùi gì chua quá vậy? Nhìn kỹ thì thấy chén cơm kia đã thiêu đến độ, độ nhớt ra từ lúc nào. Mùi chua bốc lên sọc vào mũi, khiến sang khó chịu. Liền khịt mấy cái rồi nhanh chóng, cầm lấy cái chén mà ném thẳng vào trong thùng rác gần đó. Uhm, mẹ tiền sư, đúng là trời nóng có khác Mới một đêm mà cơm đã đổ nhớt ra rồi Mà bà Năm không lấy cơm hay sao nhỉ? Vừa lầm bẩm Sang vừa khóa chặt cánh cửa chính Rồi leo lên xe mà phóng đi mất hút về phía đầu xóm Tiếng thằng Lũ lại oang oang bên trong quán gọi lớn Khi thấy Sang vừa tới Ngồi cùng bàn còn có thêm hai thằng khác Đều là tụi thanh niên trong xóm Từ bên ngoài bước vào Đã thấy chúng nó mặt tươi rói Cười nói hớn hở lắm Nhìn sang lại thấy mấy thùng bia chất sẵn Còn có cả một bình rượu cần lớn Đang đặt kề bên Lấy làm lạ Hỏi thằng Lũ thì nó vỗ đùi đánh đét một cái Mày không biết gì thật à Thằng tí nó chưa nói gì hết à Sang cao mày lắc đầu Kéo cái ghế ngồi xuống Kêu vội ly cà phê sữa chừng quay sang Thằng tí à Từ Tết đến giờ tao có gặp ra đâu Gọi còn có nghe máy đâu cơ chứ Bộ nó có chuyện gì hay sao Lũ lắc đầu Có chuyện Nhưng mà là chuyện vui Hôm mùng mùa Tết vợ nó sinh Ngày đầu là thằng con trai đầu lòng Này vợ nó được xuất viện Trưa nay là đón cả trâu lẫn nghé về nhà Nó đãi con heo quay ăn mừng đó mà Bìa bọt anh em tao cũng chuẩn bị xong cả rồi Chỉ có chờ nó về thôi Sao nghe vậy thì cũng cao mày rồi cười cười, chừng mới gãi đầu. À, mẹ tiên sư, <cười> hôm sáng mùng 1 tao thấy nó chạy đi đầu gấp lắm, mà giờ mới biết là vợ nó sinh Thằng này khá, đầu năm đón lộc rồi. Vừa cười, sang lại vừa hớp lấy một hơi cà phê. Chợt bên tay lại nghe có người nhắc đến, người đàn bà ăn xin thì mới giật mình quay sang. Ủa, cô Tám, cô Tám ơi. Cái người đàn bà ăn xin thường lui tới xóm mình lúc nửa đêm là bà năm Hợi phải không cô? Bà Tám còn đang ngồi bàn để với cả mấy bà khác thì nghe sang hỏi liền khựng lại. Quay sang nhìn về phía anh rồi ẩm ừ Tao có biết bà ấy tên gì đâu. Đêm hôm gõ cửa thì cho chén cơm vậy thôi chứ có hỏi Nên tên hỏi tuổi gì đâu. Ờ mà sao mày hỏi lạ vậy? Bộ bà tên năm Hợi thật à? mà thằng con trai bãi tội nghiệp. Mới nhỏ đã phải theo mẹ xin ăn, không biết lớn lên thế nào. Sang nghe vậy thì mới ạ lên một tiếng như nhớ ra chuyện gì, liền vỗ vỗ đầu. Đúng rồi, đêm qua là bả đến nhà con xin cơm, hỏi thì bãi bảo mình tên năm hợi, nhà gần chùa mẹ Lộ Thiên. Mà con bãi đi lạc mất rồi thì phải, đêm qua có nhờ con đi tìm giúp. Bà tám nghe vậy thì giật bắn mình. Sao? Thằng nhỏ đi lạc mất tích hôm qua giờ rồi hả? Trời ơi gì mà tội dữ vậy. Rồi sao mày còn ngồi đây? Không đi tìm giúp con người ta. Sang lúc này mới hút vội thêm mấy hớp cà phê. Trừng mới đứng bật dậy. Đây, giờ con đi đây. Mà có biết mặt mũi thằng con bá ra làm sao đâu. Cũng có biết thằng nhỏ tên gì đâu mà đi tìm. Sáng giờ ngủ dậy quên mất. Ở đây có ai biết mặt biết mũi còn bà Nam Hợi không? Đi tìm giúp bà. Vẻ mặt thằng Lũ lúc này như có chút biến sắc, liền đưa chân, đá đá vào chân Sang như ra hiệu gì đó. Sang quay lại, thấy thằng Lũ đã lắc lắc đầu rồi, lại đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Ừ, gì đấy? Lũ nuốt nước bọt, giọng run run kéo Sang ngồi xuống rồi hạ giọng. Tao nghĩ là kệ mẹ bãi đi Hôm trước tao có thấy thằng con trai bá rồi Mẹ cha nó mới lên nằm Ở cái mặt già chát Nhìn như là mặt con heo vậy À tao có chuyện này Muốn nói nhưng mà lâu nay quên mất Đêm qua bãi có xin cơm nhà mày không Sang vừa gật đầu Thì lũ liền vỗ tay Đánh đét một cái lớn Đó Sáng nay mày có thấy gì lạ không Ý tao là cái chén cơm đêm qua vẫn còn trước nhà, mà nó đã ôi thiêu đến nỗi đổ nhớt ta đúng không? Nghe thằng Lũ nói sang mới nhớ ra chuyện lúc sáng khi đang dắt xe, thì đã phải chén cơm còn đặt trước cửa. Đúng là như những gì thằng Lũ nói, chén cơm ấy lúc sáng đã thiêu đến chạy cả nhớt ra. Ờ, đúng. Nhưng mà làm sao? Mày nghi hai mẹ con bà là vong hả? Sao thế được, nếu là vong thì đêm qua mắt tao phải thấy chứ. Mà đêm qua tao còn thấy bên dưới chân có bóng kia mà. Lũ lại lắc đầu. Tao không biết, nhưng mà bà ấy có cái gì ghê ghê ấy. Ê, còn chuyện dân xóm mình á, hãy bà đến xin cơm nhà ai thì y như rằng qua ngày mai, nhà người ấy trúng đẻ hôm trước tao cũng trúng, được một triệu mình đi nhậu ấy, nhớ không? Ờ, nhớ, nhưng mà làm sao? Hay chỉ là trùng hợp thôi Làm phước được hưởng quả À Cũng không đúng Lẽ nào là trùng hợp đến vậy Nhưng mà Nhưng mà làm sao Giọng thằng lũ thỏa thẻ Mắt nhìn về phía thằng bạn mình chằm chằm Như đang chờ câu trả lời sang ngẫm nghĩ gì đó đôi chút Chừng mới chặt lưỡi Thôi Dù gì thì dù Không biết có phải là ma quỷ gì hay không Nếu là ma là quỷ sao phải lê lết ăn xin hàng đêm làm gì? Mà nếu là người thật thì sao? Mẹ tiền sư, thằng con bãi đi lạc mất tích bãi lại mới đến đây lạ nước lạ cái Nên đến nhà mình tìm giúp Mình không giúp thì thôi Còn này à, tao đã nhận lời giúp Mà bây giờ lại nghi như thế Nhớ thằng bé kia nó có chuyện gì thì mình cũng có lỗi lắm à Mẹ tiền sư ý là biết như vậy Nhưng mà việc tìm người đâu phải đến nhiệm vụ của mình. Bà muốn thì đi báo công an đi chứ. Sang chặt lưỡi cãi cãi đầu. Tô mẹ biết là vậy nhưng mà cái này là, là tình người. Thấy người gặp đạn thì giúp chứ sao. Thôi đi, đi tìm thằng bé ấy với tao. Giất lời sang kéo thằng lũ ra xe, mặc cho lũ đang la oai oai. Tiền sư mày từ từ từ từ đã nào? Biết rồi đừng có lôi tao. Chiếc xe máy lại phóng đi mất hút, hai thằng thanh niên chúng nó đi cùng làng cuối xóm, hỏi thăm người này người kia xem có thấy thằng bé An xin nào đi lạc hay không. Nhưng hầu như đều dẫn đến một câu trả lời là không. Đi cả buổi đến gần chưa cũng chẳng biết là tìm ở đâu nữa. Sang phóng thẳng đến bên kia chân đèo rù rỉ, rồi lại ven theo con đèo cũ mà đi thẳng lên trên chỗ mẹ lộ thiên. Đứng từ bên ngoài sân chùa, đưa mắt nhìn xuống bên dưới xóm mổ rồi lại nhìn xung quanh sườn đèo. Quái nhỉ, đằng kia là xóm mình, dưới này là sườn đèo, làm gì có căn nhà nào mới dựng ở đây? Lũ đăng nốc chai nước lọc để đỡ cơn khát, nghe Sàng nói thì liền chặt lưỡi. Đấy, tiền sư, tao nói mày đồ có nghe đâu, làm gì có căn nhà nào ở sườn đèo đâu. Thôi thôi, về về, về nhậu thôi, thằng tí gọi nãy giờ rồi. Dứt lời, lũ đi nhanh đến chiếc xe rồi đề máy. Nó bóc cỏi inh ỏi khiến sang giật mình. Chặt lưỡi được quay lại, leo lên trên xe. Cứ thế mà phóng thẳng về hướng xóm mổ Căn nhà cấp 4 cũ nằm giữa xóm. Trước nhà có cây xoài lớn và cái bóng râm mát rửa rửa. Trước cửa nhà là cái bàn cúng đang được đặt trang hoàng. Trên bàn lại có con heo sữa quay đầu hướng ra ngoài. Dưới gốc cây xoài lại có cái chóng tre đang có mấy thằng thanh niên ngồi đợi sẵn. Chỉ chờ hương tàn là bày ra nhậu một trận lớn. Dừng xe trước gốc cây, cả hai leo xuống liền cầm lấy cốc nước mà nốc một hơi dài. Sang đưa mắt nhìn về phía trước cửa nhà thằng Tí thì lại thấy cái bàn cúng lớn với đầy đủ lễ vật ê hề. Ngoài ra dưới cái bàn nhỏ đặt phía trước còn đặt một con heo sữa quay, da đỏ chót căng bóng, đoán chừng lá giòn lắm cũng nêm. Mùi hương khói phản phất thêm mùi mỡ heo thơm phức, cứ lợn vợn theo chiều gió mà sọc vào mũi. Vừa ngửi lại thấy mùi thơm mỡ lợn, nhưng càng ngửi, sang lại càng nhanh mặt. Cảm giác tanh nồng từ trong cổ họng mà cái mùi tanh này quen lắm, dường như là mùi mỡ người, đã từng sập và mối sang không ít lần, khiến ảnh có phần nhợn nhợn muốn nôn ọe. sang, thấy mấy thằng thanh niên khác đang bàn tán nhau, chỉ trỏ về phía con heo quay đằng kia, lại nghe tụi thằng Hải kháo nhau về việc thằng tí nó đi chùa thì bắt được con heo con đang đi lạc ở đèo. Lấy làm lạ, sang cũng ngồi xuống hỏi chuyện con heo quay. Hải liền chậc lưỡi vỗ đùi đánh đét một cái, tay chỉ về hướng đỉnh đèo, giọng cất lên khí thế. Thằng tí nó chưa kể chuyện này cho chúng mày hả Đây, tao là cái thằng đi chung với nó đây này. Hôm trước, thằng tí nó bảo vợ nó sắp đẻ, nên rủ tao đi chùa nó cầu an cho vợ nó. Lúc về thì nghe có tiếng con heo kêu ụt ịch. Nhìn quanh thì thấy con heo con, nó đi lạc hay sao ấy. Nó lỏng vỏng mãi trong cái bụi rậm. thấy vậy, tao với thằng tí tấp xe vô, Rồi vầy bắt lấy con heo con Má mẹ Đây mẹ coi này Hai vừa nói Vừa đưa cái bắp tay Bị cào xước mấy đường dài chừng lại cất giọng Tiền sư Con heo con mà nó khỏe lắm Hai anh em tao vật nó cả bối mới bắt được Rồi chói chân bịt miệng mang về Lúc đầu là chưa có thịt liền Tao còn đợi là xem xem Có ai mất heo thì trả cho người ta mà chờ một ngày một đêm chá thế ma nào đến tìm heo, lại đúng hôm thằng tí đón vợ về. Nó mang đi quay để cúng tạ luôn. Kể đến đây Hải lại suýt xoa, lại chép miệng mấy cái. Nghĩ tới cảnh cắt miếng thịt giòn tan chấm vào miếng muối tiêu rồi cho vào miệng nhai rồm rộp là thấy ứa cả nước rãi rồi. Rút lời, nó lại đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn về phía con heo quay đang đặt trên bàn. Trừng sang lại có cảm giác bất an Trong lòng cứ nóng lên như lửa đốt Chống ngực bỗng đập mạnh thỉnh thịch Đưa mắt nhìn dè chừng về phía con heo quay Như có điểm bất thường đang xảy ra Bỗng lúc này Giọng thẳng lũ lại cất lên hỏi chung chung: Ê, mà chúng mày biết bà năm hợi không? Nghe nói là cái bà hay đến xóm mình ăn xin vào buổi tối đó Có dắt theo thằng bé con đấy Nghe lũ hỏi, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Sang cũng quay ra nhìn tụi nó, thấy cả đám ngơ ngác rồi lát đầu. Không, có ai biết bà ăn xin lấy tên gì đâu. Mà mấy hôm nay không thấy bà quay lại xin ăn nữa. Giọng thằng Cường cất lên vừa dứt thì Hải lại hỏi tiếp. Ờ, mà làm sao? Bà tên năm Hợi hả? Hợi là Heo á hả? Mẹ tên đẹp thế nhỉ Sao nghe vậy thì chật lưỡi. <cười> Má mẹ, tìm cha tìm mẹ người ta đặt. Với cả bà ấy lớn tuổi rồi, mày giỡn gì mất dạy vậy? Đêm qua bà ấy đến nhà tao, bảo nhờ tìm giúp thằng con trai của bà ấy đi lạc. Mà sáng nay tao với thằng Lũ đi tìm giúp mà không thấy đâu. Tụi mày thấy xóm mình có đứa bé nào lạ lạ thì báo tao biết nha. Hải lại cười cười vỗ vai. Mẹ cái thằng Heo thì bảo là heo chứ sao. Mà tụi tao ngồi đây sáng giờ có thấy thằng bé nào lạ lạ đâu. Ê, thôi, mày mang heo con kia về cho heo mẹ đi cũng được đó. Còn heo con kia cũng đi lạc kia kìa. Nói rồi nó lại cười ngắt nghẽ. sang thấy vậy liền đá cho nó một cái khiến nó la lên oai oái Còn đang tính chửi gì thêm thì từ đâu có nhúm muối gạo ném tới khiến cả đám giật mình. Quay lại thì thấy thằng tí cười hẻ hẻ. Vùng tay ném tiếp một nhúm muối gạo về phía chúng nó rồi cất giọng Tổ mẹ mấy cái thằng cô hồn cũng xong rồi đây này. Vào giúp tao dọn bàn rồi khui bia thôi. Nắng lên rồi. Dứt lời thì còn bao nhiêu muối gạo nó ném thẳng về phía đám thẳng sang cả thấy chừng để dọn lấy đống giấy vàng mã mang đi đốt. Mấy thằng còn lại thì vào phụ dọn cái bàn cúng Sau lại dọn mồi bia ê hề Lên trên cái trõng tre Ngày gốc cây xoài lớn Tiếng khui bia tanh tách vang lên Tiếng hỏ reo đồng thanh Rồi kèm theo đó là tiếng ứng ực Khi cả bọn nốc cạn lon ken đầu tiên Con heo quay được đặt ở giữa mâm Chúng nó không chặt nhỏ con heo ra Ấy cứ để nguyên con rồi dùng dao Mà xẹo từng miếng Còn tưởng trong mấy bộ phim kiếm hiệp hay xem lúc người ta lạ vào rừng rồi bắt thú hoang đem nướng. Rượu vào lời ra, dần dà Sang cũng quên mất chuyện mình đang đi tìm con cho bà năm hợi. Anh nốc liên tục mấy lon bia mát lạnh vào người cho đến ngả ngả say. Sang giật mình, quay mắt nhìn xuống thì thấy con dao cán vàng, đang từ tay thẳng tí cắm thẳng vào giữa đỉnh đầu con heo con. Nó hức lên một tiếng, lại dùng lực nhấn mạnh kèo một đường dài, xẻ lớp da giòn từ đỉnh đầu xuống dưới mũi. Ây lại khuét một miếng thịt mà bỏ vào chén của Sang. Ê, Sang, ăn đi mày, ngon lắm, lò này quay uy tín. Ấy. Da giòn mà thơm lừng luôn. Tiền sử đã thế đúng là thịt heo sữa, vừa ngon vừa ngọt vừa dai. Này, miếng to này, từ nãy giờ chưa thấy mày động đũa miếng nào cả. Sang ở một hơi, chừng lại gật củ đưa mắt nhìn xuống, đã thấy trong cái chén mình có miếng thịt lớn, còn toàn à, lấy đũa gắp lên ăn thì bỗng có chút khửng lại. Bởi cái mùi tanh tưởi ngai ngái kia lại từ đâu sọc vào mũi, khiến sang nhăn mặt, buông đũa rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Tiếng nhồm nhòm vang lên bên tay, trông thấy mấy thằng kia đang cắm mặt mà ăn lấy ăn để. Thay nhau mổ xẻ cấu xé con heo quay đang đặt ở giữa. Miệng thằng nào thằng nấy chỉ toàn mỡ heo đang loan ra khắp mặt. Nhìn chẳng khác nào những con thú hoang đang cấu xé từng miếng ăn. Trời đang đứng bóng, độ 12 giờ trưa. Mặt trời còn đang nóng rực, thì bỗng có đám mây đen từ đâu kéo đến. Tiếng đầm rầm vang lên khiến sang giật mình. Đưa mắt nhìn lại thì thấy là thằng tí đang vung con dao bầu, chặt mạnh liên tục vào giữa cổ con heo quay. Toàn muốn chặt lìa cái đầu heo ra khỏi thân. Bỗng, mây đen vừa kéo đến nuốt trường lấy ánh nhật quang. Trời vừa sụp nắng thì bên tay sang lại nghe như có tiếng heo kêu lớn en ếc. Tiếng kêu như con heo đang bị thọc tiết mà thét lớn một cách đau đớn. Tiếng thét làm cho sang đau nhức hết hai bên tay. Vội lập tức đưa tay bị chặt nhưng dù có cố bị chặt đến mấy thì tiếng thét kia vẫn văn vọng mỗi lúc một xoáy thẳng và đầu càng lúc tiếng thét ấy càng kinh dị hơn sen lẫn sang còn nghe được tiếng người đàn bà khóc nấc lên không thành tiếng âm giọng nó cứủ hụ văn vọng chỉ trễ mãi không ngừng hại bên tay như cảm nhận được có thứ gì đó ưn ướt, ướt đang chả ra Đưa đôi bàn tay về phía trước mắt Thì chợt giật mình Khi trông thấy trong lòng bàn tay lúc này Chỉ toàn máu là máu Ơ Máu máu Sao lại ơ Đôi mắt run run nhìn về phía lòng bàn tay Lại có thứ gì nhột nhột từ trong tay chui ra Sang lại đưa tay thọc vào đường ngoái mạnh Đến khi nhìn lại Thì thấy hai ngón tay đắt đỏ một màu máu tươi Lúc này máu tươi đang đổ không ngừng từ trong hai tay Âm thanh trắng lập tức ập đến Khiến hai tay ù đi Cảm giác như không còn nghe thấy gì nữa Sang câu mày Đưa tay Vỗ vỗ vào hai bên tay bùm bốp Chừng lại nghe thấy Tiếng của ai đó đang dùng dao chặn mạnh thứ gì Giật bắn mình Đưa mắt nhìn lại thì chết điếng Khi cái cảnh thằng tí Một tay đang nắm lấy đầu thằng Hải Mà đè mạnh xuống cái mâm sắt Tay kia lấy vung con dao bầu chặt thẳng xuống. Đừng! Sang thét lớn nhưng vẫn không cản được. Con dao bầu đắt chặt vào giữa cổ thằng Hải. Khiến cái đầu ngay lập tức rời khỏi cổ. Rớt ra bên ngoài mâm mà lăn hai vòng. Máu tươi chẳng mấy chốc mà chảy ngập hết cả cái mâm sắt. Đầu thằng Hải nằm đó, mặt ngựa lên. Hướng đôi mắt mở trừng trừng, nhìn về phía sang. Miệng bập bẻ. Như đang muốn nói gì đó Miếng này là dành cho mày Sang Ngon lắm Thử đi <cười> Dòng thằng tí cất lên Khiến Sang có chút giật mình Toàn quay lại Thì đã thấy thằng tí đang đưa con dao bầu lên cổ mình Lưới dao đẻ sát vào trong cổ hỏng Rồi lập cửa mạnh Máu tươi từ cổ bắn thẳng vào mặt Sang Khiến anh giật mình ngã bật ngựa ra sau Về mặt hốt hoảng còn chưa hiểu chuyện gì Thì phía bên kia thằng Tí đã tự dùng dao cứa mạnh liên tục vào giữa cổ Lưới dao cứa đến đâu Da thịt nhảy nhụa đứt ra đến đấy Máu tươi đổ xuống ướt hết phần ngực Nhưng lạ thay Thằng Tí không một chút đau đớn Chỉ thấy nó cứa mạnh mấy đường Rồi lật mũi dao hướng lên trời Mà kéo mạnh một đường từ cổ lên đỉnh đầu Lớp da thịt bị lưỡi dao rạch ra làm hai bên Cắt ngang qua mũi Rồi đi thẳng lên giữa chán Rồi đến đỉnh đầu Bất ngờ nó vứt con dao đi Vùng tay nắm lấy hai mảng thịt Vừa rạch ra trên khuôn mặt Rồi kéo mạnh sang hai bên Là nó đang tự lột da mặt Và da đầu mình Trường lại đưa hai mạng da Vừa lột ra về phía sang Rồi khẳng khẳng cười lớn Đây, sang Thử đi Miếng này ngon lắm <cười> Ngon lắm đây này <cười> Sang ú ớ vội bỏ lùi ra sau Rồi lộn cồm bỏ dậy Mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cảnh tượng thằng tí Đang tự lột ra đầu mình Bước lùi ra sau mấy bước Đưa tay vuốt mặt liền mấy cái Lại đập đập vào giữa đỉnh đầu Rồi chấn an Không phải Đây là mơ, là mơ thôi Là ảo giác, không có thật Không có thật Bất thình lình Anh bước lùi thì hụt chân Ngã bật ra sau Đầu đập xuống đất Khiến cho hai mắt choáng váng Mọi thứ xoay thành vòng tròn Bỗng có cái bóng đen từ đâu lao thẳng đến Vung thứ gì đó Đập mạnh vào giữa đầu Khiến sang dãy mạnh lên một cái Mọi thứ Ngày lập tức tối sầm lại Cả người dãy lên đành đạch Rồi liệm dần đi Tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai Nghe ai oán não nề đến tột cùng Tiếng khóc xa rồi lại đến gần Hết trái rồi lại phải Nó cứ lanh lãnh vang vọng xung quanh Bị tiếng khóc kia làm cho giật mình thức giấc Sang ngồi bật dậy Đầu đau như búa bổ Toàn thân ê ẩm Như nhớ ra điều gì đó Anh đưa tay vội Sở lên giữa cổ Thấy đầu và cổ vẫn còn nguyên vẹn Chừng mới thở vào một hơi nhẹ nhõm Đưa mắt nhìn xung quanh Thấy trời đã tối từ lúc nào Chỗ mình nằm Vẫn còn đang là nơi cái trống tre ngay góc cây xoài Trước nhà thằng Tí ngõ nghiêng Chả thấy bóng dáng thằng nào Duy chỉ còn một mình Sang đứng ngơ ngác Tàn tích của cuộc nhậu cũng chẳng còn Như chưa từng có cuộc nhậu nào diễn ra ở đây Hít lấy một hơi rồi thở mạnh Sang trời động mấy câu vì đám bạn bỏ mình nằm đó mà về hết. Định bụng đi bộ về nhà. Nhưng còn chưa được mấy bước thì lại nghe có tiếng khóc lóc tỉ tê vang vọng ở đâu đó trong xóm mộ. Tiếng khóc của một người đàn bà cứ văng vắng chỉ chết nghe não nề đến dọn cả gai óc Vừa bước đi vừa đưa đôi mắt liếc ngang liếc dọc, cố định hình xem xem tiếng khóc kia đang phát ra từ đâu. Nhưng mãi không xác định được cái tiếng rên rỉ ấy là phát ra từ đâu ở hai bên trái phải. Đám lồng đèn treo trên cao đang xào sạc đung đưa theo chiều gió. Vại cơn rít qua từng khe hở, ngay như có tiếng ai đang vừa nghến răng vừa cười. Độ còn chục bước nữa là đến trước cửa nhà. Sang chợt khựng lại khi trông thấy trước cửa nhà mình có cái bóng đen đang đứng thủ lù. Tiếng khóc lúc này lại vang lên gió một một từ phía trước Sang cau mày nhìn về phía cái bóng đen chừng tim lệ hẳn đi một nhịp Vì trông thấy bên dưới chân của cái thứ trước mắt Hoàn toàn không có bóng phản chiếu Hai chân run run Anh hít lấy một hơi vừa bước chậm vừa lẩm bẩm trong miệng Tổ mẹ lại chuyện gì nữa đây Khi vừa mới đi được mấy bước thì chợt trông thấy cái bóng kia cũng đang từ từ quay mặt nhìn về phía mình. Anh thôi bước, liền đứng yên thêm thít, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cái bóng trước mặt bắt đầu di chuyển, nó từ từ chậm rãi bước về phía sang. Lúc này Sang mới giật mình, toàn bước lùi lại nhưng không được, hai chân như tê cứng không tài nào cử động được. Cái bóng càng đến gần thì càng hiện rõ Là một người đàn bà đang xóa tóc hai bên, đi chân chẳng, tướng người khập khiễng, trông quen lắm. Tiếng khóc cũng mỗi lúc một rõ khi người đàn bà ấy đến gần hơn. Sàng nổi xa gà liên tục, đôi mắt nhìn chầm chầm về phía người đàn bà, mắt cau lại, nhìn một lúc thì mới lắp bắp trong miệng. Bà Năm, bà Năm, Năm hợi. Người đàn bà trước mắt đúng là Năm hợi. Người đàn bà ăn xin đêm qua đã đến tìm Sang, để nhờ tìm giúp thằng con trai đi lạc. Ấy này lại đến, nhưng không hiểu vì sao mà cứ khóc lóc không ngừng. Năm hởi đi thẳng đến Sang, Duy chỉ khựng lại rồi liếc mắt, nhìn về phía anh còn chưa quá 5 giây, rồi lại đi tiếp tục bước thẳng. Sang lúc này mới lấy làm lạ, quay người nhìn theo, giọng lắp bắp cất lên. Cô, cô, cô, cô Năm, cô Năm... Gọi mấy tiếng nhưng lại không thấy bà Nam ử hữu gì. Sang đứng ngó nghiêng một lúc. Thấy người đàn bà đang hướng đi thẳng về phía nhà thằng tí thì cũng đưa chân bước theo. Cô năm Cô Nam... Sang vừa đi theo, vừa gọi với tới. Nhưng dường như bà năm chẳng hề để tâm. Chỉ đi thẳng rồi khóc lóc không ngưng. Chạy theo được một đoạn. Sang còn đang tính nói về chuyện tìm thằng bé con đi lạc nhưng không thấy Bỗng như đọc được suy nghĩ bà khửng lại Quay phát đầu nhìn về phía sau Để mắt đẫm lệ nhìn về phía sang rồi mêu máu Còn tàu chết còn tàu chết rồi Chúng nó phanh thầy xả thịt đốt con tàu chết lửa còn tàu chết hoạn chết ức Chết rồi còn đấu Chết rồi, còn đâu? Vừa nói bà vừa khóc nghẹn, rồi lại quay về phía trước mà tiếp tục đi thẳng. Sang nghe vậy thì khựng lại đôi chút. Lên lấy làm lạ, chớp mắt đôi chút, rồi lại nhìn về phía bóng lưng. Quái, là sao? Ai phanh thay xe thịt con bãi Trong xóm này có kẻ buôn nội tạng à? chừng vừa dứt lời thì đang nghe tiếng thét lớn thất thanh, khiến Sang giật bắn mình nhìn về phía trước, lộc này đã thấy bản nam hỡi quỳ rạp xuống, cả người run lên bần bật, trường lại vừa khóc vừa thét lớn, tiếng thét ai oán kêu trời không thấu. Sang lúc này mới hốt hoảng vội chạy nhanh đến, còn đang tính hỏi chuyện thì bất ngờ khựng lại. Bởi lúc này trên tay bản nam đang ôm một cái đầu heo mà khóc bù lu bù loa. Nhìn kỹ thì thấy cái đầu heo kia lại chính là cái đầu con heo quay Lúc sáng tại nhà thằng Tý Giữa đỉnh đầu con heo quay Vẫn còn găm nguyên con dao cán vàng Mà lúc sáng thằng tí găm vào Hai mắt heo đã bị khuét mất Duy chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hắm Bất thỉnh lình Bà Nam đưa cái đầu heo về phía sang Rồi lại run lên bẩn bật Giọng như gạo lớn Con tao, con tao Chúng mày giết con tao Chúng mày giết con tao Sang hốt hoảng bước lùi về sau mấy bước Càng thêm thất kinh Khi bà Nam vừa rút con dao cán vàng Ra khỏi đỉnh đầu Thì máu tươi tuôn ra không ngừng Nguyên đầu heo bây giờ Chỉ toàn máu là máu Chuyện này Chuyện này Giọng lắp bắp như không tin vào điều trước mắt Sang trước mắt liên tục Rồi đưa tay vỗ mạnh vào đầu Đã mơ Đã mơ Là mơ đúng không? Tỉnh nhanh, tỉnh nhanh Đập bông bốc vào đầu mấy cái Cố thoát ra khỏi giấc mơ Nhưng không có gì thay đổi Mọi thứ vẫn diễn ra như in trước mặt Chỉ thấy năm hợi từ từ đứng bật dậy Điều đôi mắt mở lên trên trừng trừng Nhìn về phía sang Ánh mắt như muốn ăn tới nuốt sống anh Khiến sang hốt hoảng bước lùi ra sau Một tay nâng cao đầu heo Tay kia nắm chặt con dao Mà trịa về phía sang. Giọng gầm gửa. Chúng mày giết con tao. Chúng mày giết con tao. Dứt lời liền quay phát lại. Nhìn một tay ôm chặt đầu heo vào người. Tay kia lăm lăm con dao cán vàng. Nhắm thẳng hướng cửa nhà thằng Tý mà lao đến. Cánh cửa chính bật thẳng vào bên trong đánh rầm một tiếng. Khiến sang giật mình. Vừa thoáng nhìn đã thấy năm hỡi lau thẳng vào trong Rồi lại có tiếng gầm rú vang lên sang hốt hoảng Cũng vội lập tức lao nhanh vào Nhưng khi vừa chạy qua khỏi cánh cửa Thì thất kinh hồn bía Khi đập vào mắt bây giờ Là cảnh tượng một con heo nái to gấp 2 Gấp 3 con heo nái bình thường Nó đang há miệng Dùng bộ nanh dài Cùng với cả hàm răng lậm chậm của mình Mà cấu xé cái xác của thằng tí bên dưới nền Cả cái xác dẫy lên đành đạch Một nhát cắn của con heo nái Cắn ngang qua người thằng tí Khiến cho máu tươi Cùng với đống nội tạng non nớt Bắn hết ra ngoài Cái xác bị chia làm hai nửa Một nửa thân dưới vẫn còn nằm vật trên đất Nửa thân trên thì đã bị con heo nái kia Nhai nhủm nhòm bên trong miệng Ờ, tí, tí Sang còn chưa dứt lời Thì bất ngờ con heo nái quay phát lại Để đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn thẳng về phía anh rồi bất thình lình há miệng mà cười lên khanh khách. Tiếng cười vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, xoáy thẳng vào tâm trí khiến sang vừa thất kinh lại vừa choáng váng. Hai mắt nhòe đi, mọi thứ dần tối sầm lại, đầu như đang muốn nổ tung. "Sang, sang, sang dậy, dậy, dậy nhanh, dậy nhanh." Tiếng thằng lỗ vang lên hối thúc liên tục, khiến sang Thêm một lần nữa giật mình thức giấc. Anh ngơ ngác ngồi bật dậy thì thấy người loạn troạn. Cảm giác ngồi không vững, đưa mắt nhìn lại thấy mình đang ngồi trên cái võng treo giữa nhà. Tiếng cót két của cái võng vang lên bên tai, mỗi lúc một nhỏ rồi im bật đi. Lũ vỗ mạnh và vai sang khiến anh giật bắn mình. Quay lại đã thấy lũ đang đứng chống nạnh, miệng ngậm điếu thuốc rồi nhìn mình ngơ ngác. Mày nằm mơ thấy gì? Mà dãy lên đùng đùng vậy, tao còn tưởng là giật kinh phong không đó. Sang ú ớ đưa mắt nhìn ngơ ngác về phía lũ, rồi lại ú ớ nhìn xung quanh. Thấy mình đang nằm trong nhà, mùi hương khói trên bàn thờ vẫn đang phản phất, dần dần sọc vào mũi khiến anh lấy lại bình tĩnh. Là mơ, là mơ thôi hả? Lũ rít điếu thuốc chừng hất cằm. Thì là mơ chứ sao? Mà tiên sư... Hôm nay mày uống yếu vậy, mới hút hai hơi rượu cẩn, đã ngã bật ra sau rồi. Sang cong mày, chừng lại chật lưỡi lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái để chấn tính. Mẹ, tao có nhớ mình uống cái gì đâu. Chỉ nhớ lúc thằng tí xẹo cho tao miếng thịt đầu, còn đang định ăn thì đầu óc choáng váng rồi ngất mẹ luôn. Nhưng mà... Còn đang chuẩn bị nói gì đó thì thằng Lũ lại vỗ mạnh vào vai sang. Khiến anh giật mình đau điếng Mặt thằng lũ cau lại Nhìn chạm chạm về phía sang Nó hạ giọng Sao? Miếng thịt đầu nào? Con heo quay lúc chưa làm gì có đầu? Nghe lũ nói Sang lại cau mày chật lưỡi Mẹ điên à? Có sao không? Lúc thằng tí mang con heo quay Từ bàn cúng ra Tao rõ ràng trông thấy vẫn còn nguyên cái đầu kia mà Và lại lúc thằng tí Nó dùng con dao cán vàng Căm vào giữa đỉnh đầu con heo rạch một đường dài, bốc lấy miếng thịt đầu bỏ vào cái chén của tao kia mà. Lũ lại trật lưỡi, đưa tay gái gái đầu. Mẹ tiên sư, làm gì có cái đầu heo nào? Lúc mang con heo ra thì đã không có đầu rồi. Tụi tao có hỏi thì nghe thằng Tí nó bảo là con heo này, mắt nó giống mắt người. Lúc chọc tiết xong thì mắt con heo cứ mở trừng trừng không nhắm lại. Trông kinh quá nên nó chặt đầu bỏ đi rồi. Mày không nhớ gì thật à? Sang lúc này mới chặt lưỡi, đưa tay vỗ vỗ lên đầu mình. Mẹ! Quái nhỉ? Rõ ràng là như vậy mà. Chính mắt tao thấy, sao mà không có đầu được? Mà lúc đó... Sang khựng lại đôi chút, rồi mới chặt lưỡi kể lại những gì mình vừa trải qua từ trưa đến nay. Lúc nghe vậy thì vẻ mặt có chút biến sắc. Trừng lại chặt lưỡi, đưa mắt nhìn ngó nghiêng ra bên ngoài. chừng mới nhỏ giọng Có khi nào đêm nay bà Năm Hợi quay lại tìm con nữa không? À, mà có chắc không có đâu. Chỉ trùng hợp thôi. Bà là người chưa có phải là heo đâu mà đẻ ra con heo con để thằng tí nó bắt. rất <cười> lời nó đưa ánh mắt nhìn về phía Sang như pha lẫn chút sợ sệt. Đoán trưởng lũ cũng đã quen với việc những điểm báo được báo trước từ thằng bạn mình. Sang lại đưa đôi mắt trầm tư rồi châm điếu thuốc. Mà rít một hơi, ấy lại cất dòng. Tố mẹ còn không biết là chuyện gì nữa. Chả đêm nay lại thức trắng để chờ bà năm tới để hỏi ra trò chuyện à? Chuyện gì? Là chuyện thằng con trai bá đi lạc đó à? Mẹ tiên sư, có phải việc của mình chó đâu. Mà mày sợ thật à? Ai đời người lại đẻ ra heo? Thằng Lũ vừa nói vừa cao mày gái đầu với vẻ mặt khó hiểu. Săng lại thở dài một hơi. <cười> Mẹ thôi kệ đi, để xem xem chuyện thế nào. Dứt lời, anh rít vội thêm hơi thuốc rồi rụi tàn đi. Trường mới đứng bật dậy mà cởi cái áo thun ra khỏi người, đi thẳng xuống dưới nhà tắm. Tiếng nước rồi xuống nền, vang lên ấm ấm. Lô đứng bật dậy rồi ngáp dài một tiếng. Trường lại nghe tiếng kêu phát ra từ trong bụng. Tiếng ỏng ọc của xạ dày đang kêu lên vì đói. Nó chập lưỡi rồi xoa xoa bụng lại kêu lại đói, cũng mày là có mang mấy cái móng heo về giờ này á, còn có cái nhâm nhí. <cười> Dứt lời nó ngó nghiêng với lấy hai lon bia đang trưng trên ban thờ dịp Tết, chừng lại chấp tay khấn mấy cái rồi cất giọng gọi lớn. Sang ơi, Sang, tắm lẽ đi, ta làm hai lon cho dễ ngủ này. Tao có mang ít thịt heo quay lúc sáng về này, ta làm tí. <cười> Vừa nói nó đi thẳng xuống dưới bếp Ngó nghiêng nhìn về Phía đĩa thịt heo đang được đẩy nắp Trừng lại đút nhanh hai đôi đũa Tay kia cầm lấy chén muối tiêu Tay nọ dùng đũa gắp cái nấp son bỏ ra một bên Ấy còn chưa kịp bưng đĩa thịt heo Thì nó giật bắn mình tá hỏa Khi phát hiện bên trong cái đĩa Nào có phải là thịt heo gì Mà lại chính là một cái bàn tay trẻ em với đầy đủ 5 ngón tay trụm lại với nhau. Xung quanh là những vụn thịt sống bê bết máu. Ôi, cái chó gì vậy? Lũ giật bắn mình, vùng tay hất luôn cái đĩa thịt xuống dưới nền nhà, khiến cái đĩa vỡ thành nhiều mảnh. Đến khi hoàn hồn nhìn lại, thì thấy nào có phải là bàn tay gì? Ấy lại rõ ràng là cái móng heo, cùng với cả mấy miếng thịt quay, bị chặt nham nhở. Trừng nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài, sang mặt vội cái áo rồi mở cửa lao ra. Thấy thằng Lũ đang đứng chết chân, vẻ mặt biến sắc. Hai mắt cứ nhìn chầm chằm về phía cái móng heo nằm bên dưới nền nhà. Lấy làm lạ sang các giọng hỏi chuyện, Lũ lại lắp ba lắp bắp, chỉ tay về phía cái móng heo. Vừa rồi tao tao thấy nó nó nó là... Lũ nốt nước bọt, đưa mắt nhìn về phía sang, trừng mới run run. Mẹ kiếp, vừa rồi tao thấy là là cái bàn tay của đứa con nít chứ không phải là cái móng đấy. Sang nghe vậy thì đưa mắt nhìn kỹ lại cái móng heo đang nằm bên dưới nền. chừng lại chết điếng, hai mắt mở to, mặt tái nhợt, nhìn giọng run run. Sao, sao, sao lại, lại lại có con heo này? Sao lại có 5 móng? Lời vừa giất cả hai đứa mắt nhìn nhau như chết chân. Cảm giác nhờn nhờn ở cổ họng khiến lũ nhăn mặt, rồi lập tức quay người tung cửa và chạy ra bên ngoài. Thọc tay vào trong cổ hỏng mà cố móc để ói hết những gì mình vừa ăn sáng nay. Nhưng ngặt nỗi là, từ sáng đến giờ có còn gì trong bụng đâu để mà nôn với ói, có chăng là đã tiêu hết. Sang từ từ bước đến đưa mắt nhìn xuống, chăm chăm nhìn về phía cái móng đó, mặt biến sắc, từ từ đếm từng cái móng. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm, bốn, ba, hai, một. Đúng là, đúng là năm móng rồi. Khẽ rụng mình ra cả nổi hết lên, cảm giác ớn lạnh ập đến. Không ít lần Sang cũng đã nghe qua chuyện con heo thành tinh. Mà cái loại tinh này nó có đặc điểm dễ nhận biết là có năm cái móng. Mắt có trọng trắng lẫn đen có thần sắc không khác gì con người. Thường giống heo này nghe đâu là do người chết đầu thai vào, nhưng oán nghiệp quá nặng mà chưa quên chuyện kiếp trước, cứ thế đọa đầy trong một kiếp xác heo mà hồn người. Nghĩ đến đây sang thoáng rụng mình, khi nhớ lại cảnh tượng con heo nái ăn sát thằng Tí trong giấc mơ vừa rồi. Chừng mấy hốt hoảng vớ nhanh cái điện thoại để gọi cho thằng Tí, đợi một lúc đầu dây bên kia có tiếng lẻ nhẹ hơi men say. Gì đấy? Mày hả sang? Ừ tí, tao đây Mẹ tiên sư, mày gây họa rồi Con heo quay lúc sáng Nó là heo tinh, heo nằm móng đấy Đầu dây bên kia im lặng một lúc Rồi chợt nghe có tiếng trẻ con khóc Khiến cho sang càng thêm nóng ruột Mà hỏi dồn Nghe tao nói không Tí, con heo lúc sáng là heo tinh Mẹ tiên sư gây họa rồi Còn mày có làm sao không Hả, tí, alo Giọng thằng tí cáo gắt Sao sao cái chó gì Mẹ nửa đêm còn tượng là chuyện gì? Nằm móng sáu móng cái chó gì không biết. Biến đi cho con tao ngủ. Giật lời nó liền tắt máy để bên này sang lại alo thêm mấy tiếng nhưng không thấy nó trả lời. chừng gọi lại nhưng không được. Phóng thẳng ra bên ngoài thì thấy thẳng lũ đang ói tái cả mặt. Nó ngồi vật ra mà thở hồng hộc không thành tiếng. chừng thấy sang từ bên trong đi nhanh ra thì cũng ngồi bật dậy hỏi dồn Mẹ kiếp là heo tinh thật không? Thật không? Thế từ sáng đến giờ mình ăn thịt heo tinh hả? Mẹ kiếp con heo đó có hóa quỷ quay về đòi mạng không? Giờ làm sao? Sang? Giờ làm sao? Sang cong mày trừng lại chặt lưỡi. Làm sao thì chưa biết nhưng mà nhà thằng tí còn nó mới sinh. Nó lại chính là thằng giết con heo tinh ấy. Chỉ sợ... Còn chưa dứt lời, Sang chặt lưỡi một tiếng rồi lao người đi thẳng về phía nhà thằng tí Trường này thấy cánh cửa khóa chặt Sang đưa tay gõ gõ cửa mấy cái Nhưng không thấy ai lên tiếng Cho đến khi thẳng lũ chạy nhanh đến Nó cất giọng gọi lớn tí ơi! Tý! Tý! Dậy đi! Lớn chuyện rồi! tí Từ bên trong lại nghe có tiếng đứa bé khóc ré lên Cả hai bên ngoài đứng im lặng một lúc Lúc lại nghe tiếng mở chốt cửa từ bên trong. Tiếng bản lề vang lên lạnh người. Tí đưa mắt nhìn ra với vẻ mặt khó chịu. Chừng nó cất giọng hẳn học. Tổ mẹ! Hai thằng mày có chuyện gì nửa đêm tới làm ẩm lên vậy? Vừa rồi thì gọi, giờ thì đậm cửa ẩm ẩm. Còn tao mới sinh, vợ tao mới đẻ. Má! Tụi mày nửa đêm kiếm chuyện hả? Sang dưới vào tay nó tấm bùa hình tam giác. Trừng lại cất giọng. Chuyện lớn, tao có thứ này cho mày, mày tin hay không thì tùy, nhưng mà đem cái này vào người đứa bé cho tao. Mẹ kiếp, con heo mày bắt trên đèo hôm bữa, nó là heo nằm móng, heo tinh, mà cái giống tinh giống quỷ thì mày cũng biết rồi đó, đằng nào nó cũng sẽ quay lại báo thủ. Còn đang luyên thuyên thì chờ thằng tí chặt lưỡi, gật gật đầu, đưa tay xua xua ra hiểu đuổi đi. Ừ rồi rồi rồi, biết rồi. Về ngủ mẹ đi. Cho con tao còn ngủ nữa, nhá. Về hết mẹ đi. Dứt lời nó liền quay người đóng cửa đánh râm một tiếng, sau đó lại nghe có tiếng chốt cửa vang lên lách cách. Cả hai đứng bên ngoài ú ớ, chật lưỡi với vẻ mặt lo lắng đến tột độ. Ê, sang, giờ làm sao? Hay là mình lập bàn cúng, cầu hồn con heo kia về để tạ lỗi với nó? Được không? Mẹ tiên sư, lần trước thì là con quỷ cấu, lần này là con quỷ heo. Mà tao cũng ăn thịt nó từ lúc sáng, có khi nào là tao, tao cũng cũng. Nói đến đầy lũ nhăn mặt, méo máu, da gà nổi hết cả lên. Hai chân run lên bẩn bật, đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh sóng mộ tối mịt. Gió hiu hiu từng cơn thổi đến, khiến cho sống lưng lạnh buốt Sang thở hắt một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh. Tổ mẹ, cũng chưa biết là có phải con heo kia có phải là loài heo tinh thật không? Chuyện này cứ thật thật mơ mơ, nửa thật nửa ngờ, không biết đâu mà lần. Nhưng mà làm sao có sự trùng hợp như vậy được? Rước lời sang trầm ngâm, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài một hơi. Chuyện này còn không biết là bắt đầu từ đâu, mọi thứ nửa thật nửa vời, nửa rõ ràng nửa mở ám. Lũ lại hỏi. Chuyện trùng hợp này mày nhắc tới là gì? Có phải là là người đàn bà tìm con cũng là... Săng khẽ gật đầu, chừng lại chật lưỡi. Nếu thật vậy thì xóm mình sắp gặp họa lớn rồi. Ai, giờ chỉ còn có cách chờ bà Năm Hợi quay lại xóm để hỏi chuyện tưởng tận. Nếu đúng là như vậy thì... Ai, thì chắc phải xin lập đàn lễ mà tạ tội với bà ấy. Còn nếu bà ấy không chịu thì làm sao? Sàng lại là, là chết, chết cả đám hả? Lũ vừa nói vừa tái mặt, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, cảm giác nhợn nhợn lại hiện lên nơi cổ họng. Trong đầu lại liên tưởng đến cảnh tượng cả đám chúng nó đang dùng dao mà rạch từng miếng thịt trên người đứa bé con mà ăn một cách ngon lành. Chả khác, chúng nó đang ăn thịt người. Cái việc man dở mà tưởng đâu chỉ có trên mạng. Quay người nôn nòe mấy tiếng, ráng lấy lại thần trí, chừng lại đưa tay vỗ vỗ vào vai Sang. Mà mày tính đứng đây đến chừng nào, đợi đến sáng à? Sang đang đưa đôi mắt nhìn về phía cánh cửa nhà thằng tí thì nghe lũ hỏi cũng giật mình, quay lại trầm ngâm rồi lắc đầu. Thôi về trước đã, tao nghĩ đêm nay bà Năm lại đến xóm mình ấy. <cười> tao về đợi cửa để xem thế nào. Dứt lời cả hai đi thẳng một mạch về nhà, cánh cửa vẫn mở toang cả đêm. Cả hai mỗi thằng nằm một góc, mắt cứ mở trao cháo nhìn ra bên ngoài con đường vắng, mong chờ người đàn bà tìm con kia xuất hiện, để hòng ngăn được cái họa lớn sắp ập đến. Tiếng võng kéo kẹt vang lên giữa đêm, nghe như ai đang khóc đang cười ai oán. Sương lạnh phủ xuống, theo cơn gió mà lùa vào trong cánh cửa nhỏ. Trừng lại khiến cho cả hai dũng mình Nằm co ro trong góc tối Trong căn nhà mái tôn Nằm cách đó không xa Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm Khiến thẳng Hải giật mình thức giấc Mở đôi mắt cay xẻ Nhìn xung quanh Tay lần mò tìm điện thoại Đang đổ chuông in ỏi Ta tiếng chuông báo thức Rồi ngáp dài một tiếng Thở hát một hơi còn sặc mùi men rượu Trừng lại cố bò dậy Mội thất thần đưa mắt nhìn vô định, lại bật điện thoại, đồng hồ đắt điểm 12 giờ 15 phút, nó chậc lưỡi rồi gãi đầu ngáp thêm một tiếng dài. Mẹ nó chứ, tới giờ đi làm rồi sao? Rượu cần cái chó gì, uống vào đầu đau như búa bổ thế này. Nó lầm bẩm chửi mấy câu rồi lồm cồm mà bò dậy. Dù muốn dù không thì nó vẫn phải lết xác đi làm. Công việc thường ngày của nó là bốc vác trái cây ở chợ đầu mối, hay còn gọi là chợ đầm. Nơi mà các tiểu thương giao thoa buôn bán chuyển hàng xỉ lẻ về trong đêm để kịp cho các vợ xỉ phân phối nhỏ lẻ khi trời vừa sáng. Chiếc xe máy sáng đèn rồi băng băng đi thẳng ra khỏi xóm mộ. Chạy đến đầu hẻm thì chợt nó phải thắng gấp chiếc xe lại, ngã nhào về phía trước trừng mắt cắt trời đồng. Má. Nhìn lên thì thấy người đàn bà đang đứng giữa đường, đầu đội cái nón lá rách, đi chân trần, đứng cúi đầu im thin như tượng. Hai chân giữ thăng bằng cho chiếc xe, rồi lại nhìn về phía người đàn bà mà cơn sóng hành khó chịu. Lại đã cái con mụ ăn xin này nữa hả? Má, nửa đêm nửa hôm đứng giữa đường vậy, muốn chết hả bà già? Dứt lời thì này nổ máy rổ Ga lên lách chiếc xe sang một bên để chạy đi Người đàn bà lúc này vẫn đứng im như tượng Không nói không rằng Chỉ thấy một nửa miệng đang nhuẹn lên mà cười quái gì Chiếc xe cứ thế phóng băng băng Sổ dốc từ xóm mộ xuống Nghĩa Trang khổng học Dưới ánh đèn vàng mở nhạt của con đường vắng Hải vừa lái vừa huyết xáo liếu lo cho đỡ cơn buồn ngủ Ây ngay khi chiếc xe vừa chạy ngang qua cổng Nghĩa Trang Thì nó lại trông thấy có bóng người đàn bà đội nón Đang đứng con đường mòn Dẫn vào cổng Nghĩa Trang Theo quán tính nó giật mình nhìn lại Chăm chăm nhìn về phía người đàn bà đang đứng im thiên thiết Trừng mới cau mày chọc lưỡi Tiền sư Sao giống bà giả ăn xin lúc nãy vậy Ngoài nhìn một lúc rồi cũng thôi Trừng mới quay lại chạy tiếp một đoạn Nhìn qua phía bên kia đường Ngay trước cổng nhà máy Z753 Thì chợt mới khựng lại đôi chút Vì lại trông thấy bóng người đang đội nón Đứng im thiên thiết trước cửa Hải thắng chiếc xe dừng lại Rồi ngoái đầu nhìn về phía bên kia đường Thấy người đàn bà vẫn là cái nón ấy Vẫn là cái bộ đồ rách ấy Vẫn là đôi chân trần ấy đang đứng im thiên thiết Nó cầu mày rồi chật lưỡi Gì vậy? Sao giống bà già ăn xin lúc nãy y như đúc vậy? Mẹ tin sư Mắt mình có vấn đề à? Quay đầu, nhìn ngoái lại phía sau một lần nữa, thì lúc này không thấy người đàn bà kia đâu. Già gà bỗng nổi hết cả lên, có dòng điện như đang chạy dọc sóng lưng, khi nó rủng mình. Vội vít ga rồi phóng nhanh về phía trước. Nhưng lúc này chỉ vừa nhìn lại về phía trước, thì đã thấy bóng người đàn bà kia đứng trước mặt, cách độ vài bước chân từ lúc nào. Ờ, ơ, là, là... Còn đang ưu ớ thì chợt người đàn bà kia ngậm mặt nhìn lên Bên dưới cái nón lá là khuôn mặt quái dị Với cái mũi và miệng dài ra phía trước Đôi mắt trắng dã nhìn chầm chầm về phía Hải Bất ngờ lại nhện miệng rồi cười khanh khách Chả còn lại cho ta Còn tao đâu Còn tao đâu Tiếng thét lớn vang lên Khiến Hải giật bắn mình thất kinh Lập tức rú lên một tiếng thất thanh Để quay xe chạy ngược về hướng xóm mộ Vừa chạy Nó vừa ngoái lại nhìn ra sau lưng Bóng người đàn bà kia vẫn còn đứng đó Mà nhìn nó chầm chầm Tiếng cười vẫn còn đang lanh lành trong gió Chiếc xe máy rổ hết ga chạy nhanh nhất có thể Nhưng khi chạy đến trước cổng nghĩa trang Thì trở tắt máy Khiến nó hoảng hốt Dù cố vạn ga hay cố để đến máy thì chiếc xe vẫn im thin thít dừng hẳn lại. Đứng đẻ một lúc nhưng chẳng thấy hề hấn gì. Nó ngoái người nhìn ra sau, lại không thấy người đàn bà kia đâu, duy chỉ là con đường vắng lặng tĩnh đến lạ thường. Vừa máu nó vừa cong người mà đạp mạnh giò đạp, nhưng cố cách mấy thì tiếng động cơ cũng chẳng hề hấn gì. Chiếc xe lúc này không khác gì một đống sắt vụn. Hai lốt nước bọt đánh ực một tiếng. Dắt nhanh chiếc xe mà chạy thẳng vào trong cái trò nhỏ trước cầu Nghĩa Trang. Nó giấu chiếc xe đi rồi lao người chạy thục mạng về phía xóm mộ. Tiếng thở gấp gáp vang lên, chống ngực đập thỉnh thịch lên hồi. Nó chạy đến lúc khuôn mặt tái lại, máu cắt không còn một giọt, thì dừng lại. Cuối người chống tay lên gối mà thở hồng hồng. Chừng đến khi nhìn lên thì mới tá hỏa. Ú ớ như không tin vào mắt mình Bởi từ nãy đến giờ Nào có phải là nó đang chạy về hướng xóm mộ Mà lại chính là Chạy thẳng vào trong nghĩa trang khổng học Xung quanh bây giờ Chỉ toàn mộ là mộ Ờ sao Sao, sao lại thế này Nó ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh Rồi toàn quanh người chạy về Phía con đường mòn Dẫn ra bên ngoài cổng thì chợt giật bắn mình Thì trông thấy bóng người đàn bà đang đội nó lúc nãy Đang tiến dần vào từ bên ngoài cộng Còn mẹ nó sao, sao, sao lại như vậy Vừa nói mà da gà của Hải đã nổi lên từng mảng Cô lấy hết sức bình sinh Mà lao thẳng đến nấp sau ngôi mộ lớn Nó nằm im thiên thiết Chống ngực lại đập lên hồi đập mạnh Hơi thở gấp hơn bao giờ hết Phía bên ngoài bóng người đàn bà kia cứ đưa chân chậm rãi bước qua từng ngôi mộ. Đầu vẫn kéo rạp cái nón lá. Dưới ánh đèn mở nhạt từ bên ngoài hát vào. Còn tưởng là người đàn bà đang lướt trên mặt đất. Chứ không phải là đi như người thường. Bỗng, tim hải lại như khượng lại một nhịp. Khi bên tai lại nghe thấy tiếng gọi người đàn bà kia lanh lành vang lên. Còn ơi, còn lạc nơi nào? để cho mẹ phải nghẹn ngào thâu đêm. Con ơi con lạc hư đâu, để cho chúng nó chật đậu phanh thay. Con ơi, con ơi. Tiếng vẻ ấy cứ vang vọng lanh lảnh ập đến khiến Hải lạnh người. Cả hai chân như tê cứng lại, không tài nào di chuyển được. Nó chỉ biết đứng chôn chân rồi chắp tay mà niệm Phật không ngừng. Tiếng oĩnh oĩnh vang lên cùng với tiếng heo kêu en ép khiến Hải giật bắn mình đưa mắt ngó nghiêng, lại trông thấy có cái bóng đen trước mặt đang từ từ bước tới. Cái dáng người siêu quẹo, bước thấp bước cao, Trong chiều cao thì loại đoán chừng là một đứa bé độ lên 5 tuổi. Cái bóng từ từ tiến dần đến trước mặt Hải, dường như khi cái bóng kia dần tiến đến gần thì bên tay nó lại nghe thấy tiếng ục ịch. Tiếng kêu en ép như của con heo con đang tìm mẹ Tiếng bước chân của người đàn bà kia Cũng đang đến gần từ phía sau lưng Khiến Hải một lần nữa giật mình Đưa mắt nhìn ra sau Thấy bóng người đàn bà đang tiến đến gần Khiến run lên bẩn bật Toàn quay người còn định chạy đi Thì bất giác chết điếng rồi Như không tin vào mắt mình Trước mắt Cái bóng đứa bé kia đã xuất hiện lù lù trước mặt Nhưng quái dị hơn là đứa bé ấy thân người mà đầu lợn Là toàn thân đỏ hỏn lớp da bên ngoài lại nổ thành vẫy Giống như lớp da con lợn quay lúc sáng mà nó đã thấy tại nhà thằng Tí Mùi mỡ người trái khét sọc vào trong mũi Khiến cảm giác nhờn nhờn ở cổ họng xuất hiện Cái thứ quái dị thân người đầu lợn kia cứ đứng trước mặt thằng Hải Mà khóc nấc lên từng tiếng Dường như là đang ai oán lắm Trên khuôn mặt Những dòng huyết lệ cứ tuôn mãi không ngừng Nhưng lạ thay Cái đầu lợn ấy càng khóc Nước mắt cứ như dòng nước sôi chảy xuống Khói trắng bốc lên Kèm theo tiếng xèo xèo không ngừng Lớp da bên ngoài chẳng mấy chốc Mà bong chóc hết cả ra Da, da thịt chảy xệ xuống Rồi lộp bộp trên đất Bóng thỉnh lình Người đàn bà kia từ đâu lao thẳng đến, ôm chầm lấy đứa bé quái dị kia vào lòng, rồi khóc nấc lên thành tiếng không ngưng. Tiếng khóc nức nở, ai oán, cứ lanh lành không ngưng, khiến cho hải càng thêm run rảnh. Cứ đứng đưa mắt nhìn chầm chầm về phía khuôn mặt lợn, đang chạy xe xuống. Chợt người đàn bà thôi nức nở, chừng quay phát lại nhìn thẳng mở mặt hải. Đôi mắt ấy trận lên trừng trừng đầy sát khí của loài giá thú Bàn tay gầy guộc Nổi đầy lông đen bất ngờ đưa lên Chỉa móng tay nhọn hoát về phía thằng Hải rồi gàn dòng Chúng mày giết con tao Chúng mày giết con tao Hải lúc này như chết điếng Cả người tê cứng Không tài nào nhúc nhích được chừng lại run lên bẩn bật Muốn nói gì đó Nhưng cổ họng cứ mãi ú ớ Không phát ra thành lời Phía bên kia người đàn bà bất ngờ lao đến, vùng ngón tay đâm thẳng vào một bên mắt trái của hải. Tiếng thét thất thanh vang lên, cơn đau đến tột đỉnh khi người đàn bà ấy khẽ lắc ngón tay, móc lấy con người ra khỏi hốc mắt đánh. Máu bắn mạnh ra ngoài, rồi tràn trề trên khuôn mặt như thác đổ vách núi. Đưa tay ôm lấy một bên mắt mà dãy lên đành đạch, hoàn mình đau đớn bên cạnh cái mổ nhỏ. Người đàn bà mặt vẫn không biết sắc Được con người vừa móc ra được lên trước mặt Rồi người lấy người để mấy hơi Mùi máu tanh nồng sọc vào mũi Khiến nước giãi bà ấy tự chảy ra hai bên mép Lại bất ngờ há miệng Mà nhai nhót mép con người một cách ngon lành Thằng Hải còn đang dãy dùa bên dưới mặt đất Thì lại bất chợt thét lớn thêm một tiếng thất kinh Cảm nhận rõ có thứ gì đó đang từ từ Đâm mạnh vào giữa đỉnh đầu Một bên mắt phải chỉ kịp trợn lên nhìn Thì lại bất hình linh bị một ngón tay khác đâm mạnh vào đánh phập một tiếng Khiến cho con người vỡ nát Cả người hại giật mạnh lên một cái Rồi từ từ mà liệm dần đi Dòng đứa bé trai lại vang vang cất lên Chúng mày giết tao Thọc tiết mổ vụn mòi ruột Rồi nướng tao trên nữa Tao đau tao rát tao đau lắm Chúng mày có biết không Tao đau còn hơn là như vậy nữa Như này này Dứt lời thằng bé đầu lợn kia Lại đâm mạnh móng tay vào giữa đỉnh đầu Một lần nữa Rồi từ từ mà rạch lấy một đường dài Rồi từ cái đường rạch Mà xé mạng da đầu bong ra khỏi hộp xò Những sớ thịt đỏ âu Từ từ lộ diện Khi lớp da đầu kia được xé bỏ Máu tươi tuôn ra như thác đổ Thằng Hải chết tức tưỡi Dưới cơn đau tột đỉnh ấy Từ lúc nào Thảo thức mãi cho đến tận sáng, cửa vẫn mở, mắt vẫn cứ chào cháo nhìn ra bên ngoài. Sang ngáp dài một tiếng, cả đêm thức trắng, nhưng đợi người không đến. Phía bên kia thẳng lũ đã ngủ ngáy lên từng tiếng từ lúc nào. Quái lạ, sao đêm nay bà năm hợi không đến xóm mộ ăn xin hay đến tìm con? Suốt đêm dài chỉ là sự tĩnh mịch vắng lặng của màn đêm. Chừng ngồi bật dậy, toàn trầm điếu thuốc thì mới phát hiện, còn cái vỏ thuốc không, bên trong cái gạt tàn đầu lọc thuốc đã chật cứng. Chật lưỡi một tiếng, anh đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Trường lại đưa mắt nhìn về phía hướng nhà thằng tí thấy cánh cửa vẫn còn đóng chặt, không có khác gì, lúc thường thì mới đi nhanh vào trong. Như chợt nhớ ra điều gì đó, trường lại đi nhanh ra sau bếp, tự tay ngoài lấy thùng rác để lấy cái móng heo đêm qua. Nhưng lạ thay, cái móng đêm qua rõ ràng cả nó và thằng Lũ nhìn rõ là năm cái móng rõ rệt. ấy vậy mà bây giờ thì lại còn bốn móng như bình thường. như không tin vào mắt mình, anh tính đi tính lại liên tục. Mẹ tiền sử, vẫn là bốn móng. Lại chật lưỡi rồi thở dài một tiếng. Chừng để ném cái móng heo vào trong sọt rác. ấy lại đưa tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Ai, chắc tại mình lo quá ảo giác thôi. Giật lời anh đứng bật dậy rồi đi nhanh lên cái vóng, nằm ngả lưng, rồi đung đưa theo từng nhịp đôi mắt liêm diêm, ru mình vào trong giấc ngủ sau một đêm thức trắng. Thằng lũ phía bên kia lại giật mình thức giấc, chừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trời đã sáng tỏ, mặt trời đã lên gần quá đầu. chừng mới giật mình ngồi dậy, đưa tay sở soạn xung quanh người, và vạ lên mặt mình mấy cái chan chát mấy cái liền. <cười> còn sống còn sống. Dứt <cười> lời nó ngáp dài một tiếng rồi lại loay hoay nhìn xung quanh. Thấy sang cũng đang ngủ say từ lúc nào thì liền lắc đầu, đi nhanh ra sau nhà vệ sinh, chừng đi ngang qua bếp thì lại trông thấy cái móng heo lại đang nằm lăn lóc dưới nền. Khi nó giật mình khựng lại, nhìn chằm chằm về phía cái móng heo, mặt có phần tái lại nhưng rồi chợt cau mày. Ừ, có bốn móng thôi mà. Bình thường mà. Dứt lời, nó ngồi sụp xuống để đưa tay lật ngang lật dọc cái móng ấy lại để nhìn cho rõ. Đúng là bốn móng như bình thường. Lũ mới chật lưỡi. Vùng tay ném thẳng cái móng heo vào trong thùng rác rồi lại chật lưỡi. Bố tiên sư, đêm qua là quán gà thật à? Thêm thằng ôn sang, còn tưởng là ăn trúng heo quỷ heo ma thật. Hey, điên cả rồi. Dứt lời, nó đứng bật dậy rồi đi nhanh xuống dưới nhà vệ sinh. Một lúc sau lại tươi tỉnh đi lên, khép cánh cửa ngoài mà phóng xe đi tìm thằng Hải. Nhưng chạy vòng vòng trong xóm một lúc, lại chẳng biết nó đang ở đâu. Trong khi, hôm qua đã hẹn trước rủ nhau đi cà phê trưa làm vài ván domino. chừng có tiếng chuông điện thoại vang lên, lũ nghe máy rồi gật đầu liên liệ. chừng mới phóng thẳng về nhà, Vác cái Quốc với cái sẹn phóng thẳng ra khu nghệ trang. Chạy một lúc, đã thấy người đàn ông đứng đợi sẵn. Thấy lũ đến, người này đưa tay chỉ về phía đám cỏ gần đó. Đấy, mày phát cho chú đám cỏ này sạch sạch, rồi đổ nền bê tông giúp chú luôn. Đất chú mua để sẵn, mà cây cỏ nó mọc nhiều quá, sợ ai không biết lại lén mang đến chôn thì chết dở. Giờ. giờ chú tính đổ nền luôn cho sạch. Rồi được thì rào lại giúp chú Hết bao nhiêu chú gửi Thằng Lũ đưa mắt nhìn xung quanh đám cỏ Rồi lại nhướng nhướng mắt chừng lại chè môi Đất này hơi khô đó chú Cỏ cũng cao Rễ chắc bám sâu Làm thì hơi vất vả Mà độ nền thì phải làm kỹ thật kỹ Không sau này cây cỏ nó lại đâm Nứt lớp bê tông thì lại khổ <cười> Người đàn ông biết ý Trừng lại rúi vào tay nó 2 triệu hơn. Đây, chú gửi trước một ít. Mày làm hết bao nhiêu thì nói chú. Tiền bạc với chú không quan trọng. Quan trọng là sạch đẹp uy tín là được. <cười> chú ơi, cứ tin ở con. Ở cái xóm mộ này con là uy tín nhất rồi đấy. Chú yên tâm. Dứt lời thì lên nhét số tiền kia vào trong túi. Trừng lại xoắn tay áo mà đi tới. Bung Quốc bổ liền mấy cái vào bụi cây lớn. Người đàn ông đứng xem một lúc rồi cũng chào thẳng Lũ mấy tiếng ấy lại quay lưng đi nhanh ra khỏi nghĩa trang Lũ Quốc thêm một lúc Thấy người đàn ông kia đã lên xe đi mất hút thì mới dừng lại Chống cây cuốc xuống đất rồi vỗ đùi đánh đét một cái Mang số tiền vừa rồi ra, đếm đi đếm lại Thơm thơm, kẹo thơm, đúng là khách sộp có khác Dứt lời, nó lại rút điện thoại ra gọi cho sang Gọi liền ba cuộc thì Sang mới bắt máy, giọng đang ngái ngủ. Nhưng khi nghe thằng Lũ nói với giọng hối thúc vì có kèo thơm, khiến Sang cũng chợt bừng tỉnh, rồi tức tốc phóng từ nhà ra nghĩa trang. Đến nơi đã thấy thằng Lũ đang ngồi nhâm nhi ly, ly cà phê bóng râm gần đó, đã điều thư giãn lắm. Sang vừa đến cũng ngồi hớp vội mấy ngụm cà phê cho tỉnh người. Lại nói chuyện đêm qua, dường như cả hai bị ám ảnh, Bởi những chuyện quái dị lần trước xảy ra Tại xóm mộ Nên lần này lo quá hóa rồi Thôi kệ mẹ Tới đầu thì tới Không lẽ năm nào cũng xảy ra chuyện hay sao Sang giết lời Thì liền rít lấy hơi thuốc Chừng ném cái đầu lọc ra xa Rồi tay vác lấy cây cuốc mà hất cầm Mẹ chưa rồi Làm nhanh còn về nghỉ dứt lời sang vung cuốc bổ xuống liên tục Thằng nũ thấy vậy cũng lăm lăm cây dựa lớn mặt chặt mấy bụi cỏ mọc uông um tùm trên đất. Cả hai hỉ hục, vừa quốc đất dọn cỏ từ trưa đến chiều thì cũng xong. Từ bãi cỏ cây cối uông um tùm mà bây giờ đã thành bãi đất trống sạch sẽ, không có lấy một nhành cây ngọn cỏ nào. Tiền sử, cuối cùng cũng xong, cây chó gì mà mọc rễ bám sâu thế không biết. Hơ... <cười> Lũ vừa nói vừa chửi đống rồi hốc sạch một chai nước lọc. Sang cũng lau lấy mồ hôi, thở hắt một hơi rồi chặt lưỡi. Mệt thiệt, nhìn tưởng dễ ăn mà cũng nhăn đi chứ. Thôi, dù gì cũng xong rồi, mai bắt đầu đến đổ nền nữa là xong. Tiền về, tiền về. Lũ hốc hết chai nước rồi à lên một tiếng, trừng cũng gật hủ khoái chí Khổ nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có bầu đá không tha ngày nào, vịt quay hay luộc. Sang nghe vậy thì nhớ nhướng bộ chân mày. Tạo ăn luộc thôi, còn đang ám ảnh chuyện con heo quay đêm qua, nhắc tới thì lại mắc ói đi nè. Tiếng chiếc xe máy bị thủng bô nộ lên bèn bẹt, lũ hất cầm. Lên xe, hôm nay tới đầy đủ rồi, về nhậu thôi. <cười> Sang lúc này cũng vác lấy đống đồ nghề lên vai, rồi leo lên yên sau mà ngồi. Thằng lũ cứ thế mà phóng xe chạy đi băng băng theo con đường mòn bên trong nghĩa trang. Chạy được một đoạn, bóng nó bẻ lái, quẹo vào con đường đất, chừng mới tấp vào trong bụi cây lớn nằm khuất sau mấy cái mộ. Nó phóng nhanh xuống xe còn chưa kịp để cho sang lên tiếng. Nó đã lao người vừa chạy, vừa nói vọng lại. Đợi tao tí! Còn chưa dứt lời, thì đã nghe có tiếng nước chảy róc rách vang lên, vẻ mặt nó rãn ra, chừng đầy thở hát một hơi nhẹ nhõm hết cả người. Nhưng chợt nó khứng lại. Khi bên tai nghe tiếng gì đó lạ lắm, tiếng nước lột bột vang lên bên tai, nghe nó lạ lẫm không như mọi khi nó tẻ ra ngoài đất. Cái khỉ gì dưới đó vậy? Tiếng lột bột vẫn vang lên đều đều, lúc này lại người thấy cái mùi tanh tưỡi, pha lẫn với cả mùi ngai ngái của nước tiểu. Lỗ giật mình. Mẹ, gì vậy? Mùi tanh này giống mùi máu vậy? Đái là máu hả? Vừa nói nó vừa nhìn xuống dòng nước đang chảy ra của mình. Thấy vẫn là cái màu vàng trong. Chừng mới thở vào nhẹ nhóm. Còn tưởng là đái ra máu. Mà cái mùi gì tanh vậy nhỉ? Chả lẽ lại là chó mèo gì chết à? Nó rùng mình mấy cái rồi lại kéo quần lên. Chừng mới ngó nghiêng nhìn xuống bên dưới khoảng bụi cây mình vừa tè vào. Như có một sự thôi thúc vô hình nào đó. Khiến nó lại đưa chân... Đạp nhẹ lên trên bụi cây ấy Giật bắn mình lên đụt chân lại chừng mít cau mày Nhìn chằm chằm về phía bụi cây Vừa rồi dường như là nó đạp vào thứ gì đó mềm mềm Lúc này Cái mùi máu tanh lại nồng hơn sọc vào trong mũi Nó ngó nghiêng Rồi với tay bẻ một nhánh cây khô chừng lại vạch cái đám cây kia sang một bên thì chết điếng Khi trông thấy Cái xác chết đang nằm nghiêng Quay lưng về phía nó Toàn thân cái sắc kia máu đã thấm đỏ hết rớt vải bên ngoài. Sàng, Sàng, Sàng! Nó hét lớn mấy tiếng rồi lập tức quay người phóng thẳng ra bên ngoài xe, nơi sang đang ngồi đợi từ nãy giờ. Vừa nghe tiếng thẳng lũ thét lớn, anh quay lại thì đã thấy nó phóng như bay. Hai chân vấp vào nhau rồi ngã nhào về phía trước. sang thấy vậy cũng giật mình, vội ném cái đống đồ nghề trên vai sang một bên. Đợi lâu nhanh vào đỡ lấy thằng lũ. Lúc này mặt nó tái mét rộng lắp bắp, tay chỉ về phía bên trong. Nó, chết, chết, có xác chết mày ơi, có xác chết. chết." "Chết ở đâu? Ai chết?" Lũ lúc này tay run lên bần bật, chỉ về phía bên trong, giọng đã méo mó. "Tao không biết." Nữa. Còn chưa dứt lời, Sang đã lao người chạy nhanh vào trong. Ngó nghiêng nhìn xung quanh Thì chợt khẩn lại Khi trông thấy cái xác người đang nằm quay lưng Về phía mình Mùi máu tanh bắt đầu sọc lên mạnh hơn khiến sang nhăn mặt Khi ngửi phải cái mùi tanh tưởi Và lẫn mùi xác chết đã gần như muốn chương xình lên Càng bước tới Thì mùi thối ấy càng nặng Khiến cho chân như nhát bước Khi nhận ra điều gì đó bất thường Vẻ mặt tái lại Chân run run đứng im tại chỗ Không phải Không phải nó, cái áo kia là không phải. như nhận ra cái áo kia là của ai? Sang đứng run run lắp bắp một lúc, chừng mới dám đưa chân bước tới thêm mấy bước. Trời lúc này cũng đang sập tối, ánh nắng cuối cùng từ phía đằng Tây cũng đã nhạt dần mà phủ đỏ một vùng. Thử ánh sáng hoàng hôn ấy không đủ để soi sáng cái thứ đang nằm cách mắt sang độ chừng 10 mét. Bước tới thêm mấy bước nó khửng lại rồi hít một hơi để lấy bình tĩnh, chừng mới thở dài một hơi, ấy lại bước nhanh tới. Khi chỉ còn cách cái xác kia độ chừng 4 bước chân, sang mới khửng lại, tim đập mạnh như muốn nhảy bật ra bên ngoài. Bởi anh nhận ra, cái áo đen cùng với cái quần jean kia không phải của ai khác, mà chính là của thằng Hải. Đây là bộ đồ mà nó vẫn thường mặc đi bốc vác. Hải! Không phải mày đúng không? Hải! Hải! Biết thứ trước mắt chỉ là cái xác không hồn, nhưng Sàng vẫn cố gọi trong vô thức. Chân lại tiến đến gần hơn, đôi mắt run run, nhìn về phía cái xác đang nằm bất động. Chợt tim lại nhói lên một nhịp, khi trông thấy cái dáng người kia chắc chắn là thằng Hải. Nhưng vẫn còn chưa thấy mặt, thì vẫn còn chưa phải chắc chắn một phần trăm. Sàng hít lấy một hơi rồi lại đưa tay Chụp lấy cây xác mà lật ngửa nó trở ra Giật bánh mình thét lên thất thanh Sàng ngã bật ra sau Cả người run lên bẩn bật Chống ngực đập liên hồi Tay chân như tê cống lại Không còn một chút sức lực Bởi cái thứ đang đập vào trong mắt nó Hết sức kinh hái Mạng da đầu trên xác chết đã bị lột sạch Lộ nguyên một hộp sọ trăng trắng Đỏ ao ra ngoài Phía bên dưới lớp da mặt cũng bị lột sạch, chỉ để lại màng thịt đỏ Âu đang bị đám kiến đỏ bò lung tung trên mặt, khiến Sang vừa nhìn thấy cũng cảm thấy ngứa ngáy trên khuôn mặt. Tuy không có lớp da mặt, nhưng nhìn qua khuôn mặt cũng chắc chắn nhận ra được cái xác kia là ai. Sang đun lên cầm cập, miệng cứ ú ớ không nói thành lời, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị lột ra. Đám đuổi từ đâu cũng bay đến thì nhau đục khoét từng mảng thịt. Lại nhìn kỹ thì thấy hai con người đã bị khoét mất. Trên đỉnh đầu lại thủng một lỗ lớn. Máu từ vết thủng ấy chảy ra đã khô từ lúc nào. Bên dưới cổ, lớp thịt nham nhở bị răng cưa cứa ngang qua. Máu từ cổ chảy ướt dọc xuống, thấm đỏ hết cái áo thun bên dưới. Hải! Hải! Hải! Sao lại là mày? Sao lại là mày? Thằng Lũ đã đứng phía sau tự lúc nào, hai chân nó run lên bẩn bật, cổ hỏng ứ nghẹn lại. Hai mắt cứ nhìn chầm chầm về phía cái xác không nguyên vẹn. Ờ, là thằng Hải, phải không? Là thằng Hải mà. Sao, sao nó lại, sao lại? Lũ quay ra nhìn về phía mấy người đàn ông mà nó vừa chạy ra kêu cứu. Bọn họ vừa nhìn thấy cái xác bị lột ra đầu thì thất kinh, hốt hoảng lao ngược trở ra mà cào thét kêu cứu. Có người lại quay, người chạy thục mạng ra khỏi nơi ấy, rồi ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Duy chỉ còn sang và lũ, là ngồi như chết điếng, hai mắt cứ nhìn chầm chầm về phía cái xác thẳng hại Còn kinh dị hơn, cả hai còn trông thấy lớp da tay thẳng hải lại nổ lên thành từng mảng, tựa chừng như lớp da của vịt quay hay heo quay da giòn vậy. Tiếng còi hú vang lên inh ỏi, trời sập tối con đường đang vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc, mấy chiếc xe lóe đèn xanh đỏ của cơ quan điều tra đậu dọc lề đường. Bên trong, những ánh đèn pin lập lòe soi khắp nơi, chớp ẩn chớp hiện sau những ngôi mộ. Cái xác nhanh chóng được đưa ra bên ngoài, trước sự chứng kiến của đông đảo những người tò mò kéo đến xem. Người ta thực hiện khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Mùi tanh tưởi bốc lên Khi cái xác được moi móc từ ngóc ngách để tìm dấu vết. Sàng đứng một góc lấy lời khai từ nhân chứng, Lũ cũng đứng một góc mà run run, Đưa mắt nhìn về phía cái xác trong sự hoảng loạn. ngay bây giờ, thứ nó sợ, Không phải là chuyện mình đối mặt lấy lời khai nhân chứng, Mà chuyện nó sợ ngay lúc này, Chính là thằng Hải, tại sao mà chết. Cái chết của thằng Hải liệu có liên quan gì đến việc Ăn thịt con heo quay kia không Bởi cái thứ mà thằng Sang vừa chỉ nó lúc nãy Chính là lớp da của thằng Hải Lại nổ lên từng mảng Như miếng da heo quay ngày hôm qua Mãi cho đến tận tối Cái xác lại được đưa lên xe Mà trở về nhà xác Để thực hiện việc điều tra Cả hai thất thần đứng nhìn theo Những chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi Trong người bỗng hiện hữu Một nỗi sợ vô hình nào đó Quay người đi nhanh về nhà Cả hai mỗi đứa một góc Ngồi thất thần đưa mắt nhìn nhau Chừng lại nhìn ra bên ngoài Con đường xóm mộ tối mịt Nhà nhà đã đóng cửa tắt đèn Từ lúc nào Duy chỉ mới là 9 giờ tối Mày có để ý lớp da bị nổ dộp Lên trên người thẳng hại không Lũ vừa nghe sang hỏi Thì cũng giật mình đưa mắt nhìn lại Nó run run gật đầu Không cần hỏi lại cũng biết bạn mình đang nghĩ gì trong đầu Còn chưa kịp hỏi lại Thì Sang mới đứng bật dậy rồi thở dài một hơi Đưa mắt nhìn về phía thằng Lũ Nếu đoán không lầm Thì con heo mà thằng tí quay lần trước Lại chính là con của bà Năm Hợi Không chừng hai mẹ con bà ấy là loài heo tinh năm móng cũng nên Nếu thật như vậy Thì đêm nay không chừng là nhà thằng tí có chuyện Mà đến khổ Nhà nó thì vợ nó mới sinh, mình không vào được. Mà nói thì thằng tí nó lại không tin. Tao có chuyện này, mày dám chơi không? Lũ còn chưa kịp trả lời thì sang lại hối thúc. Mày đi tìm cho tao ít cám lợn mang về đây. Tao ở nhà tìm ít đồ lập cái bàn cúng nhỏ, mời bà Năm đến để tưởng tận xem thế nào. Nếu không thì sau thằng tí thì tao và mày cùng với mấy thằng khác cũng gặp chuyện cả đấy. Nghe vậy, Lũ mặt tái lại. Tay đun đun bám vào cánh cửa rồi đứng bàn xe. Giờ tìm cắm lợn ở đâu ra mới được chứ. Biết vậy hôm qua tao đã không nhậu rồi. Mẹ tin sư, có khi nào mình cũng chết như thằng Hải không? Mẹ, tao chừa vợ chừa con, chết thì uổng lắm. Sang câu mày. Họa đến thì ai mà biết trước được. Mày chạy xuống dưới khúc đường rây ngay khu nhà máy á. Có mấy nhà người ta nuôi lợn. Mày gõ cửa xin một ít về đây, nhanh lên trời tối lắm rồi, kiểu không kịp bây giờ ấy. Lũ nước nước bọt đánh ực thêm một lần nữa rồi tức tốc mà lao người phóng chiếc xe chạy đi, sang mới thở dài một hơi, đưa mắt nhìn về phía cái ba lô nhỏ đặt một góc bên dưới tủ thờ. Tiếng kéo khóa vang lên, anh lôi ra một số thứ cần thiết để lập đàn cúng thỉnh vong. Tay lẩm mấy lá bùa mà lần trước đã vẽ sẵn, như nhớ ra điều gì đó Liền phóng xe đi thẳng về phía nhà thằng Tý. Cánh cửa đã đóng từ lúc nào. Sang tắt máy dừng xe ngay cái trống tre dưới gốc cây. Rồi nhẹ nhàng đưa chân đi nhanh tới. Nghe tiếng đứa bé con thằng tí đang khóc oa oa bên trong. Lại có tiếng vỗ về của hai vợ chồng nhà nó. Anh ấy thở vào một hơi nhẹ nhõm. Chừng đưa tay gõ cửa mấy cái. Tí ơi! Tý! Tạo sang đây! tí ơi! Tiếng chốt cửa vang lên, kèm theo tiếng bản lệ cũ ken két đến nghiến cả xăng. Cánh cửa mở ra, thằng tí cau mày, đưa mắt nhìn sang rồi cất giọng. Tào đây, mày về rồi hả? Chuyện thằng Hải sao rồi? Sang gật đầu rồi chợt thở dài, chật lưỡi rồi hất mặt ra dấu cho thằng tí đi nhanh ra chỗ cái chóng tre gần đó. Khẽ đóng cánh cửa, tí bước đi theo sầu ra đến chỗ cái chóng. Sang... Châm lấy điếu thuốc rồi sẵn tiện mồi luôn cho thằng bạn mình Chừng mới cất giọng Chuyện thằng Hải Tao nghĩ không phải là do giết người Tí đanh mặt Nhìn qua Sang như chờ đợi điều gì đó Sang mới nói tiếp Dù mày không tin nhưng cũng phải tin Vì chuyện này tao thấy nó liên quan đến thế lực tâm linh Mày coi nhớ Tao tin Tao biết con heo kia là gì Tí chầm mặt sau câu nói, khói thuốc lại phỉ phèo trước mặt. Sang cũng khẩn lại, đưa mắt nhìn về phía thằng Tí, lúc này nó mới nói tiếp. Hôm trước đúng cái tối mà tao với thằng Hải bắt được con heo kia mang về nhà. Tầm độ nửa đêm, thằng Hải có gọi tao. Nói rằng nó vừa nằm mơ có người đàn bà ăn xin, đến xin trả lại con. Nó cũng không biết con bà ấy là ai. Nhưng khi bà ấy bảo là con trai bà chính là con lợn con mà lúc sáng cả hai bắt được. Thằng Hải nghe vậy thì cũng giật mình thức giấc. Tao nghe thì liền không tin. Vì làm gì có chuyện heo hóa người mà đến đòi con. Thằng Hải cũng đồng tình với tao về chuyện ấy. Nhưng cũng trong đêm ấy tao đang ngủ. Thì nghe có tiếng người gõ cửa trước nhà. Đến khi mở cửa thì phát hiện có con heo nái đang đứng trước nhà tao mà khóc. Còn đang ngơ ngác thì lại nghe nó cất giọng như oang oang như là người đàn bà. Nó bảo con nó đang nằm trong nhà tao. Đến xin thả con nó ra. Nó cứ đứng khóc lóc vàng xin mãi nhưng tao thì đứng như chết chân. Còn tưởng là đang mơ. Tao rủi mắt mấy lần nhưng vẫn thấy nó đứng đó. Sao nghe vậy thì giật mình giọng lắp bắp. Rồi sao mày không thả con heo con đi đi? Sao lại tí chặt lưỡi thở hắt một hơi. Ai, ta cũng uh, toàn định thả đi. Nhưng mà còn chưa kịp thả thì đã nghe nó hâm dọa. Nó đòi giết cái nhà tao. Lại còn đòi ăn thịt con tao. Mẹ tiên sư Trong khi lúc ấy vợ con tao mới sinh. Hỏi ai mà không tức. Tao điên lên á mới chạy vào vác con dao bầu. Mà đâm thẳng vào cổ con heo con. Khiến nó dãy rụa chết không nhắm mắt trong nhà tao. Còn con heo nái bên ngoài. Sau khi thấy con nó chết thì nó như phát điên. Liền lao vào nhà tao. Nhưng còn chưa kịp lao vào Thì đã bị tàu vung con dao bổ tới Chém tới tấp Nó mới hốt hoảng được co giò bỏ chạy Đến sáng hôm sau Thì mày cũng biết rồi đấy Giật lời Nó lại riết lấy một hơi thuốc dài Nem điếu thuốc ra xa rồi trần mặt Sang mới thở dài một hơi Để đôi mắt nhìn về phía xa Suy nghĩ đắn đo gì đó một lúc Rồi lại cất giọng Mẹ kiếp Cái giống heo ấy nó là cái giống tinh giống quỷ. Lần trước chắc nó cũng đến tìm tao để nhờ tìm con. Chắc lại sợ tao biết nó là giống heo hành tinh. Nên không giúp nên mới giấu. Cái giống tinh giống quỷ ấy, một khi mình đã cây vào nó rồi, thì ắt nó phải trả lại gấp mười. Sang rứt lời lại thở vào một hơi. Cũng may là chuyện này phát hiện ra sớm, không như những lần trước. Chọc nữa tao đỉnh bụng sẽ lập cái bàn cúng Để xin gặp con heo tinh năm móng ấy Toàn để xin nó ngồi giận Mà tha cho chúng mày Còn không biết là có được không Không phải xui rủi Nhưng tao nghĩ sau thằng Hải sẽ là tới mày Bây giờ tìm cách lập trận Để bắt con heo kia cũng được Nhưng mà chuyện này Mình là người sai Là mình gây họa trước Dứt lời Nó đưa mắt nhìn tí Lúc này đôi mắt thằng tí cũng đỏ hoe, nhìn về phía cánh cửa. Thế à bây giờ có cách nào không sang? Tao còn vợ, còn con... phố vai nó đánh bộp một tiếng giọng chậm lại. Đêm nay á, mày đến nhà tao xem thế nào. Tao làm bàn cúng, nếu mà thỉnh được bà Năm hợi về thì tìm cách mà tạ lỗi. Còn vợ con tao sang chậm mặt một lúc để thở dài. Thôi được rồi, vậy đêm nay ta lập đàn cúng ở đây luôn mấy cửa ở yên trong nhà Bên ngoài này có tao với thằng Lũ Chắc là không sao Nói đoàn sang để vỗ vỗ vai thẳng tí Rồi đi nhanh về nhà Toàn lại vác cái ba lô lên vai Lúc này Lũ cũng từ bên ngoài Phóng nhanh chiếc xe chạy về Sau yên xe còn chở luôn Cả bao cám lớn Nó vừa thấy sang vác ba lô lên vai Thì giật mình Còn tưởng là có chuyện gì Mày, mày đi đâu đấy? Bỏ, bỏ trốn khỏi xóm này hả? Chờ tao, chờ tao. Dứt lời nó ném luôn cái xe ngã sang một bên. Chừng lại lao nhanh vào trong mà gom đồ cho vào cái giỏ sách đi chờ. Sang mới chật lưỡi đá cho nó một cái. Mẹ tiên sư, mày làm gì vậy? Tao vác đồ sang nhà thằng tí là bản lễ cúng tạ lỗi. chứ có bỏ đi đâu. Ừ, sao, sao, sao lại sang đấy làm gì? Sang chật lưỡi, kể lại chuyện vừa rồi giữa anh và thằng tí. chừng thằng lũ lại tái mặt, nó lắp bắp chửi động. Tổ mẹ thằng chó này, nó biết con heo đó là con heo tinh lại còn quay cho tụi mình ăn để lãnh nghiệp phụ. Má, nó gại mình à? Thằng chó này, tao sang tao đấm cho mấy phát mới được. Dứt lời, nó ném luôn cái giỏ đồ sang một bên. chừng lại nao nhanh ra ngoài xe rồi hối thúc sang leo lên sau. Trường mới phóng chiếc xe đi thẳng về phía nhà thằng tí Vừa đến, đã thấy Tý ngồi đợi sẵn trước cửa nhà. Lũ thắng chiếc xe rồi phóng xuống, chỉ tay về mặt thằng bạn mình, rồi cất giọng mà chửi thẳng. Má mày thằng chó, mày biết con heo đó là heo tinh, mà còn mang đi thịt để đái tụi tao ăn à? Mày muốn chết thì chết một mình, mày lôi bọn tao vào làm gì? Còn vợ con mày, nó có tội tình gì, mày cũng lôi vào theo hả? Thấy thằng hại nó chết chưa hả Thấy nó chết thế nào chưa Lời vừa dứt Lũ toàn vùng chân đạp cho tí một cái Thì sang đã lao đến kéo giật ngược trở lại Rồi can ngăn Mẹ tin sư Đây không phải là lúc mà cãi nhau Lo mà lập bàn cúng trước đã Nhanh lên Lũ hàn học Quay phát người đi nhanh ra ngoài Rồi vác bao cám đi nhanh vào trong Tí dường như cũng biết chuyện mình gây nên Không nhỏ Nó chỉ cúi mặt Lặng lặng vắt cái bàn nhựa đặt ra bên ngoài Cả ba hỷ hụt một lúc Cũng bày ra được cái bàn cúng tự tế Trên bàn duy chỉ có mỗi đĩa xoài Mới được hái xuống từ trên cây Cùng với cái bát hương Cùng với hai cây đèn sáp Đang cháy lập lòe Phía đằng trước Lại có cái bàn gỗ xếp thấp hơn Trên cái bàn gỗ Lại đặt hai cái thao lớn Một thao đổ đầy cám lợn Thao kia lại đổ đầy nước Lúc này, sang lại đưa cho cả hai mấy lá bùa mà mình đã vẽ từ trước, bảo chúng nó dán lên trên mấy cánh cửa ra vào, rồi lại xếp một lá mà cho vào trong cái nôi nơi đứa bé con đang nằm. Tầm độ quá nửa đêm, khi mà xóm mộ đã chìm vào trong giấc ngủ say. Dưới gốc cây lớn, hai cây đèn sáp đang cháy lập lòe, ánh đèn siêu quẹo theo chiều gió. sang đứng sau bàn cúng, Tay cầm ba nén hương mà đưa cao quá đầu Trong miệng lầm bẩm khấn gì đó một lúc Rồi lại vái xung quanh mười phương tám hướng Chừng mới thắp lấy ba nén hương ấy vào trong bát Chỉ thấy nó ngồi chắp bằng Hai mắt nhìn chầm chầm về phía trước một lúc Rồi mới từ từ khép lại Chẳng biết là bao lâu Bên tay lại nghe có tiếng bước chân Rồi lại có tiếng khóc thốt thít vang lên bên tay Tiếng khóc tỉ tê, rên rỉ ra điều đau khổ Trả con cho tao Trả con, con cho tao ta mở mắt thì đã thấy người đàn bà Đang đứng ủ rũ mà khóc nấc lên từng tiếng Vẫn là cái dáng người quen thuộc ấy Vẫn là đôi chân trần Cùng với bộ đồ rách lần trước mà sang đá gặp Nhưng cái lần này không phải khuôn mặt Của người đàn bà lần trước Ấy mà lại chính là khuôn mặt Của một con heo già Với bộ nanh dài nhọn hoát Chỉa về phía trước Thoáng đụng mình trước cái bộ dạng quái dị ấy Sàng chết chân độ đâu gần 10 giây Giọng mới lắp bắp cất lên Cô Năm, cô Năm Phải cô Năm hợi đó không Người đàn bà đầu heo kia Nghe thấy tiếng của sang gọi mình Thì chợt ngưng khóc Đôi mắt liếc ngang liếc dọc Trừng lại nhìn về phía bản lễ Nơi lập lẻ ánh đèn sáp Trừng lại nhìn chầm chầm về phía sang Rồi cười lên he he Mày là ai? Mày là ai? Mà gọi tên tao hả? Hả? Dứt lời Người đàn bà ấy sẵn tới Áp sát khuôn mặt quái dị của mình về phía sang Rồi lại cười lên khẳng khắc Là mày Là mày hả? Cười lên một chàng lớn rồi lại bất hình lình vung tay bóp chặt lấy cổ sang khiến anh giật mình đưa tay lên cố gỡ. Người đàn bà lại cất giọng Sao mày không tìm con tao hả? Tại sao? Mày để chúng nó giết con tao. Con tao chết nó đau lắm. Mày biết không biết không hả? Chúng nó giết. Nó ăn thịt con tao. Cũng là mày. Cũng là mày đã ăn thịt con tao. Nói như thét lớn. Bà Năm càng nói càng ra sức bóp chặt cổ sang Khiến anh như muốn tắt thở Hai mắt trợn ngược lên Tay đun run với tới Mà cầm lấy một tấm bùa vàng Vung tay đập mạnh về phía cánh tay đang bóp vào cổ mình khỏi trắng bốc lên Kèm theo tiếng da thịt cháy khét Bà Năm đau đớn rụt tay lại Mà gào rú Sang mới ngồi bật dậy Ôm lấy cổ mà thở hồng hồng từng hơi Khuôn mặt đỏ bừng bừng lên Phía bên kia bà Nam ôm lấy cánh tay gạo thét một lúc, rồi chừng chừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía sang như muốn ăn tươi nuốt sống. ấy lúc này, bà toan lao đến, thì sang đã vung tay chụp lấy lá bùa mà đưa lên trước mặt. Khoan đã, cô nằm, cô nằm nghe con. Thấy tấm bùa bà Nam cũng khẩn lại, chừng chừng đôi mắt nhìn về phía sang, hai cánh mũi khịt khịt mấy cái. Bà cúi xuống, nhìn chầm chầm về phía thao cám lợn mà bụng kêu lên ỏng ọc. Nước dãi từ trong miệng cứ thế mà chảy ra. Nhưng không chờ được nữa, bà đưa tay rồi bốc lấy từng nắm cám lợn mà thồn vào trong miệng. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên bên tay, sang mới thở vào một hơi nhẹ nhóm. Chừng để cho bà Năm ăn một lúc, anh mới cất giọng bày tỏ sự tình. Này còn vội quá, không kịp đủ... Đẩy lễ cho cô Năm. Lần trước Năm đến tìm con, nhờ con tìm giúp thằng bé. Mà con có ngờ thằng bé ấy là con heo con đang bị thằng tí nó bắt. Chuyện cũng đã lỡ, mạng người cũng đã nằm xuống. Chuyện này con cũng có lỗi. Này con lập bản lễ trước để mời Năm đến dùng bữa. sau mới dám tỏ bày cái lỗi của đám người trần mắt thịt? Tụi con không biết đâu là trắng đen trái phải Mong Năm rộng lòng thương xót mà bỏ qua cho cái họa lần này. Bà Năm còn đang ăn dở miếng cám Nghe Sang nói thì chợt khựng lại Đưa mắt nhìn về phía Sang Bà cười lên khẳng khẳng Hai hàng nước mắt chạy dài trên má <cười> Mày nói gì? Tỏ bày cái lỗi rồi xin tha lỗi hả? <cười> Mày nói nghe thì dễ quá Còn tao chết con tao bị chúng nó ăn thịt đó Mày nói tha là tha sao? Dứt lời bà đưa tay bưng lấy thau nước mà uống ẩn ực mấy hơi Sau mới ném cái thau đánh rầm một tiếng xuống đất Khiến nó vỡ tàn tành Chừng mới gạn dòng Cái xóm này Tao đã đắc tội gì với ai chưa? Lộc đền ơn tao ăn xin ở cái xóm này Tao cũng trả lộc lại cho họ <cười> Nhưng mà nào ngờ Chúng nó lại giết, lại nướng, lại ăn con tao Còn tao đó chỉ là một đứa bé Nó chỉ là một đứa bé thôi mà. Chúng mày giết con tao. Rồi kêu tao tha như vậy. Đâu có dễ. Bà giết lời thì ngựa cổ mà cười lên khẳng khắc. sang lúc này lại nhẹ dòng. Cô nằm cũng biết. Tụi con người trần mắt thịt. Đâu có nhìn ra được sự thật đằng sau. Này chuyện cũng đã lỡ. Bạn còn cũng đã trả nghiệm bằng cái chết ngoài nghĩa trang. Nằm ngồi giận. Mà tha cho tụi con lần này Tụi con đáp lễ đủ đầy cho Năm Để Năm ngôi giận Bà Năm cười nhách mép Chừng lại lạnh giọng Thằng khốn đó nó chết Còn chưa hạ cơn giận trong tao Tao còn muốn nhiều hơn Nhiều hơn như thế nữa Mày nghĩ Mày cản được tao hả hả Vừa nói bà vừa sấn tới Sát khí đằng đằng Về mặt hung dữ Áp sát vào mặt sang Đưa tay bóp chặt lấy cổ Rồi chợt khựng lại Bà cười lên khẳng khắc <cười> Được để tình mày cũng chạy đôn chạy đáo Tìm con cho tao Lần này tao tha cho chúng mày Nhưng với một điều kiện Dứt lời bà buông tay Rồi quay người nhìn về phía căn nhà Trừng lại bước lùi mấy bước Dòng cười lại khen khách vang lên Bóng bà năm tự tử mở nhạc dần Rồi biến mất vào trong bóng tối. Bên thỉnh lình do lớn từ đâu thổi đến. Hất văng cái bàn cúng của Sang ra sau. Khiến anh giật bắn mình. Toàn mở mắt. Sang thở hồng hộc từng hơi. Toàn thân như dã rời. Người ngã ra sau đập mạnh xuống đất đánh bộp một tiếng. Từ bên trong. Lũ và tí thấy vậy thì chạy nhanh ra đỡ lấy. Ê mày mày mày. Mày có sao không? Có sao không đấy? Sang. Sang. Lúc này sang đưa mắt nhìn xung quanh Thấy bản lễ đã bị hất tung tử lúc nào Anh mới thở vào một hơi nhẹ nhõm chừng cố gắng cường mà ngồi bật dậy Vừa thở vừa kể lại sự tình vừa rồi chừng mới cất dòng Hây Ai... Xem như là cũng yên ổn Bái chịu tha cho mình rồi Mà còn với điều kiện gì thì bái chưa nói Tao nghĩ là sẽ bảo mình lập miếu mà thờ Hây Ai... Thôi trước mặt nè, lò cái đám tang cho thằng Hải cái đã. Từ cái đêm hôm ấy đến 2 ngày sau vào độ xế chiều ngày thứ ba, kể từ ngày đám tang thằng Hải diễn ra, mọi thứ vẫn êm đẹp. Thằng Tý vừa đi làm về nhà thì nghe con Hồng vợ nó cất giọng. Có bà cô bán thịt heo gì ngoài chợ, bà mang hai cái đầu heo cùng với ít ba chị đến cho anh kìa. Nghe đâu là lần trước anh giúp bà ấy khuân độ chợ đầm mà không lấy tiền phải không? Thằng Tý nghe thì câu mày một lúc, trừng lại gật gồm. À, à, nhớ rồi, bà cô Liên thịt theo mối xỉ đó mà. Anh cũng hay giúp bà không công đó mà. Thế à, bà ấy mang đầu heo sang à? Để đã chợ mua ít đồ về hầm rồi tẩm bố cho vợ nhé. Dứt lời nó lại lấy xe chạy ngược về phía chợ chiều. Mày đến tận gần sập tối mới về lại nhà. Đi xuống bếp đã thấy hai cái đầu heo để sắn trên thớt. Lại còn thấy tấm ba chỉ và mấy khúc giò khoanh được xếp gọn gàng trong cái thao gần đó. Lúc này tí vung tay bổ hai cái đầu heo ra làm bốn, ấy lại cắt nhỏ miếng ba chỉ, rồi hì hụt cho đầu heo vào trong cái nồi lớn mà hầm với thuốc bắc. Còn miếng ba chỉ nó cắt nhỏ rồi lại mang đi kho tiêu. Còn mấy khúc giò nó mang đi nấu giả cầy, định bụng đêm nay làm mồi mà nhậu đêm cuối để tiễn thẳng hại về nơi chín suối. Hiều hụt cả buổi, trời cũng đã sập tối, độ gần 7 giờ hơn, nó múc sắn một tô canh hầm cho vợ mình đặt sẵn trên bếp. Còn nó thì múc lấy một tô đầy giò, nấu giả cày đi thẳng sang đám tang nhà thằng Hải. Thấy thằng tí bưng tô giò heo nấu giả cày đến, tôi thằng Lũ cùng với sang, ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn nhau, ra điều sợ sệt. Chừng Lũ mới cất giọng. Mẹ tiên sư... Phải thịt con heo tinh hôm bữa không? Bộ mày chưa ngán thịt heo hay gì tí? Thằng tí nghe vậy thì lắc đầu. chừng vỗ đuổi đánh đét một tiếng. Mẹ ngán sao không? Mà cái này là được bà bán thịt heo tặng tao. Tại tao hay giúp bà ấy khuân vác đồ. Mẹ yên tâm. Lần này heo có nguồn gốc rõ ràng. Yên tâm yên tâm. Mẹ nó thơm thế này cơ mà. Dứt lời. Nó liền đưa đũa gắp lấy một miếng cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Chừng lại bưng lấy cốc rượu mà uống cạn, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy mấy thằng khác còn rụt rè, nó lại đưa đũa mà gắp thêm mấy miếng cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Mùi xả riêng cùng với cái mùi mẻ mắm tôm, nó cứ theo hương khói mà sọc vào trong mũi, khiến cả đám nhìn nó ăn cũng đến phát thèm. Chịu được một lúc rồi cũng cầm đũa mà nhập tiệc. chén chú chén anh chưa gì đã hốc hết cả chai rượu cùng với cả nửa thùng bia. Thằng lũ lúc này cũng ngà ngà say. Cái này chắc là heo thật rồi. Lần trước bãi bảo bãi tha cho mình rồi chắc là không sao. <cười> Mẹ mà say say thế này đó có cái gì nóng nóng để hút thì ngon nhe. Giọng thằng tí cất lên. Có có, có luôn. Tao có hầm nồi canh thuốc bắc cho vợ tao nó bồi bổ. Nhiều lắm. Đợi tao, đợi tao. Giất lời loạn trọng đứng dậy rồi đi nhanh về nhà. Săng hốc hết non bia rồi đưa mắt nhìn theo thằng tí mà chờ thở dài. Ây, cậu cho lần này ốn cá hết. Mà lâu nay không thấy bạn năm đến gặp tao nhỉ? Thôi kệ, chắc bãi ấy thương tình nên bỏ qua rồi. Vô cái đi Săng. Cũng nhờ mày, không thì cả đám đi theo thằng Hải hết rồi. Tiếng cùng ly vang lên, rồi lại có tiếng ứng ức cất lên khi cả bọn nốc cạn non bia. Rồi ngồi chuyện anh chuyện em, chờ thằng tí, mang nồi canh hầm thuốc bắc sang. Tì về đến nhà thì thấy vợ con mình đang ngủ trong phòng, nó cười mãn nguyện rồi đi nhanh xuống dưới bếp. Nồi canh hầm vẫn đang sôi ục, mùi hương thuốc bắc bốc lên thơm phức, giọng nó lẻ nhẻ. Chắc là ngon quá nên hầm nóng lại ăn rồi ngủ quên đêm à, vợ ơi con. Tay lăm cái tô lớn, tay kia mở lấy cái nắp nồi để sang một bên, rồi lại với tay Cầm lấy cái mui mà định múc lấy nước Nhưng khi nó vừa nhìn vào trong Thì hai mắt trở ngược Miệng há hốc Khi lúc này bên trong cái nồi hầm Không phải là hai cái đầu heo Mà lại chính là đầu của vợ Và đứa con mới sinh của nó Thét lên một tiếng thất thanh Tay hất mạnh Khiến cho cái tô cùng với nồi hầm Văng thẳng xuống dưới nền Tiếng cái tô vỡ đánh trọng một tiếng Lúc này Hai cái đầu người một lớn một nhỏ từ trong nội cũng lăn long lóc ra dưới nền bốn đôi mắt mở lên chừng chừng nhìn thẳng về phía nó khiến thằng tí thất kinh hồn vía toàn thân như tê liệt tay chân luôn lên cầm cập muốn thét lớn nhưng của họng đang ứng hẹn lại phía bên kia hai cái đầu vẫn đang mở chừng chừng đôi mắt nhìn đang ai oán nhìn về phía tí lúc này mới nhìn rõ Giữa đỉnh đầu của con hồng vợ nó lại có cái lỗ thủng Được bên trong vẫn còn đang sôi ủng ủng Khói trắng bốc lên từng đợt Lại nhìn qua phía cái đầu của đứa bé sơ sinh con mình Tí như không tin vào mắt mình Khi tận mắt nhìn thấy cặp mắt đứa bé đang chớp chớp liên hồi Chừng lại nhẹn miệng mà cười lên khanh khách <cười> Ba ơi, ba Tiếng cười lớn khiến thằng tí thất kinh Nói như muốn phát điên, hai tay ôm lấy đầu Không, không phải, không phải Bất ngờ nó đưa mắt nhìn lên Bên trong cái nồi giò hầm giả cầy và cả nồi thịt kho Hỡi ơi, nào có phải giò hay ba chỉ heo Mà cái thứ thịt ấy lại chính là thịt của vợ và con nó Tiếng thét thất thanh vang lên Nói như nhớ ra chuyện gì đó Liền lao người chạy nhanh vào trong phòng Cánh cửa phòng vừa mở ra Thì chết điếng Khi trông thấy người đàn bà Với cái đầu heo dị hậm Đang ngồi nhìn nó chằm chằm bất giác người đàn bà nhoạn miệng Mà cười lên khanh khách Có ngon không? Thịt cả vợ cả con Có ngon như chúng mày ăn thịt con tao không? <cười> <cười> Tiếng cười cứ lanh lành bên tay Khiến thẳng tí như không còn giữ được bình tĩnh Nó vùng tay chụp lấy cây rửa gần đó Rồi lao thẳng vào Bộ thẳng một nhát vào giữa cái đầu heo của người đàn bà Cái đầu bị bộ ra làm đôi Nhưng cái giọng cười vẫn còn lanh lành bên tay Tí lại vùng rửa toàn bộ xuống một lần nữa Nhưng bất chợt nó khửng lại Bởi cái thứ nó vừa bổ xuống là nửa thân trên của vợ nó Chứ nào có phải cái đầu heo nào Bùng rửa ra khỏi tay Tí thất kinh đùn lên bẩn bật Không, không phải, không phải tôi giết Không phải Không phải mày, thì là ai hả? Nghe tiếng cười lớn từ phía sau, tí vừa quay lại đã bị cái móng tay nhọn hoát đâm thẳng vào bên mắt. Tiếng thét lên đau đớn quỷ rạp xuống còn chưa kịp ôm lấy mắt, thì phập một tiếng, con mắt đã bị móc ra ngoài. Người đàn bà nghiêng đầu rồi cười lên khẳng khắc, đưa lấy con mắt vào miệng mà cắn mạnh đánh bụt một tiếng. Máu tươi từ bên trong bắn ra vòng hỏng, Khiến bà thỏa mãn rồi nhẹn miệng và cười quái dị. Tí lúc này nằm dãy lên đành đạch dưới nền nhà. Tài ủng lấy một bên mắt mà gào rú đau đớn đến mức tè luôn ra quần từ lúc nào không hay. thấy cảm giác đau nhói bên dưới bụng, nó còn chưa kịp định hình thì phọc một tiếng. Tiếng thét thất thanh vang lên cũng là lúc toàn thân nó dãy lên liên hồi. Giữa bụng, đường rách từ từ bị xé toạc cho bộ ruột bên trong tràn hết ra ngoài nền người đàn bà lúc này lại bất ngờ cười lên khẳng khẳng chừng bò bằng bốn chân được cục đầu há miệng mà ăn sạch cái đống nội tạng của thằng tí vừa mới lòi ra phía bên kia cả đám đang ngồi chuyện anh chuyện em thì chợt nghe tiếng thép thất thanh từ nhà thằng tí như linh cảm có chuyện chẳng lành cả đám lập tức lao nhanh đến Sang toàn lao vào thì chết điếng khi trông tới cảnh tượng con heo nái đang ăn cái xác của thằng tí Cái cảnh tượng không khác gì giấc mơ lần trước nó đã từng mơ Con heo nái bất ngờ quay lại nhìn về phía sang mà cười lên khanh khách chừng lại lao người mà chạy ra cửa sau mất hút chừng lúc này cả đám bên ngoài cũng lao vào Đưa mắt nhìn cảnh tượng xác thằng tí bị mổ bụng nội tạng nhơ nhớt bên dưới nền mà thất kinh Có thằng đã quay người chạy ngược trở ra vì không chịu được mùi máu tanh nồng. Thằng Lũ lúc này cũng chết điếng, nó đưa mắt nhìn một lúc rồi lao thẳng xuống bếp. Trường lại thét lớn khi trông thấy hai cái đầu, một mẹ một con đang nằm dưới nền. Mùi thuốc hầm vẫn còn đang thơm phức. Không phải chứ, còn mẹ nó là thịt người, thịt người... Dứt lời nó lại ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo liên hồi Sang cùng với mấy thằng khác nghe vậy cũng lao xuống Bất giác đứng như trời trồng Khi trông thấy hai cái đầu người bên dưới nền Bên trong cái nồi giả cầy và cả nồi thịt kho cũng đều là thịt mua Hoa ra tự nãy giờ cái món giả cầy mà tụi nó ăn vào bụng Đều là thịt của vợ và con thằng Tí chứ nào có phải là thịt heo Cả đám như không còn giữ được bình tĩnh Chúng nó chạy náo loại ra bên ngoài Rồi ôm bụng móc hỏng mà nôn thốc nôn tháo Duy chỉ còn mình sang Là đứng như trời trồng Bên tay lại nghe giọng bà năm hởi văng văng Oan có đầu Nợ có chủ Ai gây họa tao Đến tìm người đó mà chả Tao tha cho chúng mày Nhưng với điều kiện kẻ thù ác đã gây nên tội Thì phải chịu tội Đó là luật nhân quả có vay có trả Nào có chuyện nói Tha là tha <cười> Chuyện này Coi như chúng ta hòa Oán báo oán Ân đền ân Không ai nợ ai Oán nợ với nơi này xong rồi Ta đi Tiếng cười cứ thế mà lanh lạnh vang lên bên tai Rồi ngày một nhỏ dần nhỏ dần Cho đến khi im bạc đi Sang như ngã quỷ xuống Ôm lấy cái xác của thằng tí Mà gạo lớn trong bất lực Mặc dù đã biết trước cái họa này Nhưng lại không hóa giải được Để tấn bi kịch lại một lần nữa xảy ra trong sống mộ. Rồi cũng vào cái đêm cuối đám tang cả nhà thằng Tí. Sang đang ngồi thất thần. Thì chợt trông thấy cái bóng người đàn bà đội nón lá. Tay chống gậy. Tay kia ôm lấy cái đầu heo. Đứng từ phía xa mà nhìn về phía mình. Người đàn bà ấy bỗng nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi lại quay lưng đưa đôi chân trần. Cứ thế mà lặng lẽ. Đi khuất vào trong bóng tối. Cùng với tiếng ru à ơi. Như đang vỗ về cái đầu heo Chìm vào giấc ngủ ngàn thu Còn heo nằm móng ấy rời đi Với nỗi ai oán khôn xiết Nhưng cũng để lại oán nghiệp không nhỏ Đúng là ân đền ân Oán báo oán Người nào làm người ấy chịu Vốn dĩ đời có vay có trả Đó là lẽ tự nhiên Cái giá của thằng Tý và thằng Hải phải trả là mạng sống của chính chúng nó Và người thân Còn cái giá của tụi sang và lũ Và những thằng khác phải trả, chính là dính phải cái oán nghiệp lớn nhất là ăn thịt người. Xóm mộ vẫn vậy, vẫn cái không khí u ám bao trùm, oán nghiệp chồng oán nghiệp, cũng giống như dòng đời, chỉ cần con người còn tham sân si, thì vòng lập nhân quả vẫn còn trải dài. Bỗng, để mấy quả từ đâu bay về rập trời xóm mộ, tiếng quang quát cứ lanh lạnh trong đêm vắng, dường như lại là cái điểm báo cho sự chết chóc. Ú ám sắp tới mà xóm mộ về gánh chịu Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi Chúc quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé